có tựa đề chấn ma đạo rất mong tất cả quý vị hãy cùng với chúng tôi chúng ta hãy cùng đồng hành đi hết bộ truyện này còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với tập một của câu chuyện này An Giang những năm chín mươi của thế kỷ mười chín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 Thường ngày hành đạo bốc thuốc cứu người, trừ tà trục vong Ngoài ra ông còn nức tiếng bốn phương Với môn công phu kim cương thân, đao kiếm bất phạm Cả cái đất An Giang, ít nhiều đều biết tiếng tăm Thầy Bảy Thất Sơn Thầy Bảy dựng một cái am lớn dưới chân núi Ngũ Hồ Sơn Nuôi trên dưới hơn 50 đệ tử Chân chuyển có, theo phụ việc cũng có Nhìn chung có thể nói nơi đây là một đạo phái khá lớn ở Thất Sơn này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 Hôm nay, có thiếu úy Peter đến chơi, mà sao thầy Bảy không ra tiếp đón là thế nào? Ê, thằng nhỏ, vô gọi lão già Bảy ra đây cho thiếu úy nói chuyện. Hắn hất hàm bảo một đệ tử của thầy Bảy. Dạ bẩm quan lớn, sư phụ lên núi hái thuốc chưa về, có chuyện gì xin hẹn lại hôm sau ạ? À? à, thằng này lão, hắn nói dứt câu thì giơ chân đạp vào người anh đệ tử rồi to giọng quát.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 tựa hồ phần trắng gấp hai lần phần đen, nở một nụ cười để lộ khuôn mặt chẳng chịt vết chân chim và đường lặng tuổi tác của một ông lão năm nay đã ngoài bảy mươi. Hai thằng đâu, còn không mau mời ngài thiếu úy và anh thông dịch đây vào nhà mà uống nước. Trong gian chính giữa của ngũ hồ đạo quán, gã thiếu úy Pháp ngồi chiếm trệ trên cái ghế ở chính giữa gian phòng, chỗ mà chỉ có trưởng môn hoặc các vị cao nhân mới được ngồi. Còn tên thông dịch thì đứng kế bên với vẻ mặt hách dịch kể từ lúc xuất hiện đến bây giờ. Thầy bảy ngồi trên một chiếc ghế mây gần đó lên tiếng mở lời. Thưa thiếu úy, chẳng hay ngài đường xá xa, xa xôi đến cái am cũ kỹ của bản đạo này có việc chi? Hay vì ngài muốn thử ly trà ngon từ thất sơn chúng tôi? Đừng nhiều lời, thiếu úy đây nghe được tin mật báo. Rằng ông chứa chấp lũ phản loạn và trốn lính Hôm nay thiếu úy Peter đến đây là để hỏi tội ông đó Tên thông dịch gằn giọng danh đe Cặp mắt thầy bầy như díu lại Nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười mỉm "Ấy chết Đạo quán chúng tôi Trước giờ chỉ lấy việc bốc thuốc cứu người làm ký sinh nhai Sao dám mạo phạm đến pháp quyền cơ chứ Những người trong đạo quán Trừ đệ tử của bần đạo gia Thì đều là những bệnh nhân bị bệnh nặng cả. Mong ngài thiếu úy đây soi xét cho. Này lão già, Ngài thiếu úy thế ông cũng có nhiều đệ tử đủ tuổi đi lính rồi đó. Lão đã nói không phạm pháp quyền, Thì cũng phải biết làm gì cho phải rồi chứ. Đệ tử của đạo quán, Toàn là trẻ em chưa đủ tuổi đinh. Sao mà sung lính cho đặng? Lão già, Lão rượu mời không uống, Lại thích uống rượu phạt, Lão có tin cả tiểu đoàn ngoài kia sẽ săn bằng cái am nát này không Còn không mau giao nộp bọn phản loạn Đưa bọn đồ đệ của lão sung lính Vậy mới gọi là vẹn toàn đạo lý tránh nghĩa quốc gia Mặt thầy bầy bấy giờ sầm lại Hai bàn tay nắm chặt ấn mạnh lên đùi Mày, mày ép người quá đáng Thì đừng trách tao liều một phen sống mái Lão già này sống cũng quá thất thập Chết cũng không có gì phải nuối tiếc Bỗng gã người Pháp quay ra nói gì đó với tên thông dịch Hắn cười ra bộ nham hiểm lắm Rồi quay ra Này lão Thiếu úy đây xem ra vẫn còn muốn cho lão một con đường sống Nghe nói lão có ra thịt dao kiếm đâm không thủng Thiếu úy đây muốn đánh cược với lão một bận Lão có chấp nhận không? cược thế nào? Thầy bầy bây giờ khuôn mặt đã đầy vẻ nghiêm nghị Đừng vội, đừng vội Thiếu úy đây sẽ dùng vũ khí của Tây Dương thử lên người lão Nếu lão chịu được một viên Thì coi như ngài thiếu úy sẽ tha cho cái am rách của lão Thầy Bảy lúc này thật sự rối rắm Công phu của ông cũng không phải là loại hư danh Đao kiếm ông đều đã kinh qua Không thành vấn đề với môn công phu ấy Nhưng còn súng ống Tây Phương Thì trước giờ chưa thử bao giờ Thôi giờ không còn đường lùi rồi Thầy Bảy chẳng lưỡi được. Tôi cũng muốn xem súng Tây có gì lợi hại Giữa cái sân rộng trước am Cả Tây cả ta gần cả trăm người đứng nghẹt cả Thầy bày bây giờ đã cởi chiếc áo bà ba ra Để lộ thân thể cường tráng Mặc dù đó là của một lão già đã quá 70 tuổi Còn gã thiếu úy kia Thì rút cây súng lục trong túi đeo ra lau lau coi bộ chăm chú tỉ mỉ lắm Những người trốn nạn ở những căn tròi cũng kéo ra đông nghịt khắp sân Để chứng kiến công phu của thầy bảy Trời bây giờ cũng đã quá chưa Thầy bảy mình cười trần, vận khí hồi lâu Ánh mắt hiền từ mà tinh anh đến lạ Đầu, cho ta thọ giáo súng tây xem nào Thầy bảy lớn giọng. Gã thiếu ý liếc nhìn khẩu súng Rồi nhìn vào thầy bảy mà nở một nụ cười khả ố rồi hắn quay ra lẩm bẩm một chàng tiếng tây với tên thông dịch hai tên gật gù ra vẻ đắc ý lắm khẩu súng chĩa thẳng vào người thầy bảy còn ông thì nhìn chằm chằm vào họng súng chẳng có chút mảy may sợ sệt tiếng súng vang lên làm cho mọi người xung quanh giật bắn mình dù đã chuẩn bị cho âm thanh ấy từ trước viên đạn bay ra từ nòng súng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 Hướng về tên thiếu úy kia Rồi quay ra lấy lại cái áo bà ba Trên tay đệ tử mặc lại Ba tiếng súng khô khốc vang lên Thầy bảy tay run run Mắt long sòng sọc cúi xuống ngực mình Ba lỗ đạn găm thẳng vào ngực Máu túa ra ảo ạt Thầy bảy chỉ kịp nhìn đến đó Rồi gục xuống đất Phía sau lưng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 Đi lên núi cấm Lên núi cấm gặp thầy lĩnh mau Mau lên Tiếng người la hét Chen lẫn với tiếng súng Tiếng đánh nhau náo loạn cả một khu Thật là thê lương sầu thảm Trời đã nhá nhem tối Đám người chạy băng băng Trên con đường mòn chạy lên núi cấm Thằng tư cõng thầy bầy trên lưng Phía trước là thằng hai dẫn đường Còn theo sau là hai thằng nhỏ Sinh đôi, minh và mẫn Chỉ mới mười tuổi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 Bốn đứa chạy đến trước một cái lèo lụp sụp Nằm trên đỉnh núi cấm Bên trong có ánh đèn dầu leo lét Mập mờ như những đốm lửa ma chơi ngoài bãi tha ma Thằng hai thở hồng hộc Chống tay lên hông Tựa như dồn hết sức lực còn sót lại mà la lên Tới, tới rồi Thầy lĩnh ơi, thầy lĩnh ơi Cứu sư phụ chúng con Làm ơn cứu sư phụ Trong nhà Một ông À không Là chú mới đúng Ông ta nhìn chỉ mới ngoài 40 tuổi Người cao lêu nghêu Ông ta có một mái tóc dài búi gọn gàng Cố định bằng chiếc đũa tre ở sau gáy Khuôn mặt ông nhìn rất hung dữ Nhưng ánh mắt không mảy may có chút hung bạo nào trong đó Thoạt nhìn thì khắp người toát ra một vẻ hết sức kỳ quặc. Ông chạy ra trước căn lèo với vẻ gấp gáp Vào đây, vào đây mấy đứa Đưa cả sư đệ của ta vào đây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 Miệng lẩm bẩm đọc chú Tiếp đến Dùng ngón cái ấn lên chính giữa chán Rồi hô lên một tiếng Hộ Như phép tiên Thầy bày từ từ mở mắt Ba vết đạn trên ngực máu đã khô lại Thầy nhìn người bí ẩn kia Với ánh mắt mừng rỡ Sơ huynh Lần này không xong rồi Thầy bày thở gấp từng hơi Sư đệ Ta đã không đến kịp Sư đệ hãy nghỉ ngơi Để ta dùng linh ngãi hộ lực cho đệ Không Đừng phí phạm vì thân già này Mệnh số của đệ đã tận ra đi cũng là thuận theo đạo trời Chỉ tiếc mấy đứa nhỏ Không ai nương tựa Di nguyện cứu nhân độ thế của sư phụ Giao cho đệ Cũng không hoàn thành được Nói rồi thầy bày thở gấp hơn Rồi từ từ liệp đi dần Bốn đứa nhỏ khóc rú lên Đứa gục Đứa lay tay sư phụ còn người đàn ông kia thì thở dài mắt đượm buồn ra đứng trước hiên nhà ngày hôm sau năm người lo chôn cất thầy bảy lễ an táng xong xuôi đêm hôm ấy ông chú tên lĩnh kia mới gọi bốn đứa nhỏ vào trong căn lều mà nói chuyện ta cùng với sư phụ của các con vốn là huynh đệ cùng nhau tu luyện đạo pháp trên đỉnh núi cấm này sư phụ của bọn ta là thất thập chân nhân chưởng môn một nhánh của đạo bùa nam tông. Sau khi sư phụ quy tiên, ta cùng sư đệ tiếp nối chí nghiệp trừ ma giúp đời của sư phụ để lại. Ta bản tính ưa tự do bay nhảy, nên chu du tứ xứ, đi đến đâu giúp người đến đó. Còn sư phụ của các con gây dựng đạo quán, tiếp nối trí nguyện gây dựng môn phái của tổ sư để lại. Nhưng nhìn người trẻ vậy mà thằng hai thắc mắc. À. Ta nhìn thì như bốn năm mươi tuổi Nhưng thực ra năm nay đã hơn chín mươi Năm xưa ta lâm trọng bệnh Nên sư phụ dùng linh ngãi chữa cho ta Cộng với việc tu dưỡng Nên từ đó đến nay ta vẫn giữ được ngoại hình và thể trạng đúng như lúc ấy Nhìn thì có vẻ kỳ quặc Nhưng cũng không tránh khỏi nhiều sự hiểu nhầm Vào tuần trước Ta đang ở tận miệt Cà Mau Bấm độn hoài vẫn không tài nào lần được tin tức của sư đệ ta Nghĩ có điều chẳng lành Ta thu xếp khăn gói về đây vào trưa hôm qua Nhưng Tiếc là vẫn không kịp Nói đến đây Thầy lĩnh không kìm được Tiếp tục thở dài với ánh mắt đượm buồn nhìn ra xa Còn các con Theo sư đại ta được bao lâu rồi Sao lại chọn cách nghiệp gặp người thì ít Gặp ma thì nhiều này Dạ thưa sư bá Con là thằng hai Theo học đạo sư phụ được 7 năm Đây là thằng tư, theo thầy được 4 năm. Còn hai thằng nhỏ sinh đôi này là sư phụ nhận nuôi lúc 7 tuổi, từ một gia đình bị tây bắt cha nó đi lính, má nó khăn gói đem hai anh em lên cầu xin sư phụ nhận nuôi. Thế trong bốn đứa, đứa nào có tu vi giỏi nhất? Dạ, con với thằng tư không có khiếu, học bùa mãi mà không thành, nên chỉ ở phụ việc cho sư phụ. Còn hai thằng nhỏ này thì còn bé nên sư phụ chưa dám cho chúng nó theo nghiệp thằng hai trình bày thế sau này mấy đứa định thế nào có tiếp tục con đường tu đạo hay không con với thằng tư đêm qua đã bàn với nhau sớm mai tụi con sẽ quay lại đạo quán xem còn anh em nào ở đó không sau đó chúng con xuống miệt cần thơ theo nghĩa quân chống pháp trả thù cho sư phụ còn thằng minh thằng mẫn chắc gửi lại cho má nó chăm chứ theo tụi con Thì chịu khổ sao đặng Thầy lĩnh nhau mắt ngẫm nghĩ một hồi Hai đứa có trí Cũng như lòng nhân nghĩa như thế Thì ta cũng mừng trong lòng Chỉ mong các con bảo trọng Còn riêng hai đứa nhóc này Thầy nhìn xuống hai đứa nhỏ với vẻ hiền từ Nếu không sợ cực Thì cứ theo ta Ta không hứa sẽ cho các con ăn sung mặc sướng Ta chỉ dám hứa sẽ dạy dỗ hai đứa nên người Ý hai đứa thế nào Còn không mau bái tạ ơn nghĩa của sư bá đi Hai đứa nhỏ ngây thơ chả biết gì Chỉ gật đầu lia lịa Theo lời của thằng hai Sáng hôm sau Thằng hai cùng thằng tư xuống núi Về lại ngũ hổ đạo quán Còn thằng Minh và thằng Mẫn Thì ở lại trông lèo cho thầy lĩnh Đi hái thuốc gì đó trên núi Chuẩn bị cho chuyến đi xa sắp tới Chuyến đi xa đầu tiên Trong đời chúng nó Làng Tây Phong Tọa lạc tại Hạ Lưu con sông Tịnh Khang Dân cư ở đây sống chủ yếu bằng nghề trải lưới và ruộng lúa Làng có con rạch miễu can Nằm vắt từ Tây sang Đông Cắt ngôi làng thành hai nửa Dân ở đây quen gọi là Tây Phong Thượng bên bờ Bắc Bên còn lại là Tây Phong Hạ Do địa thế đẹp thuận lợi cho làm ăn Nên vùng này dân cư rất đông đúc Cứ mỗi tháng dân cư các vùng xung quanh lại họp chợ nổi ngay trên con rạch miễu can này nhộn nhịp kẻ bán người mua từ sáng đến tận tối khuya mấy hôm nay làng tây phong còn nhộn nhịp hơn thường ngày là bởi có đoàn cải lương từ trên thị xã xuống nghe đâu là có cô đào nổi tiếng lắm tài nghệ vang danh cả đất lục tỉnh này đoàn dựng dạp ở phía tây phong thượng ngay bên bờ con rạch miễu can ngày đầu tiên mở dạp hát chật kín người xem Các ông xã hương ký trong làng Tây Phong Và những làng xã bên cạnh Cũng tẻ tụ đủ cả Họ xem ca hát thì ít Chủ yếu là tụ tập ăn chơi Và ngắm nghĩa dung nhan cô đào Vang danh lục tỉnh miền Tây Tên Ngọc Loan Rồi cứ sau mỗi đêm diễn Thì lại có vài ông ra sau cánh gà Của đoàn hát Đòi gặp cho bằng được cô đào mà tán tỉnh Có người còn cho hẳn một sấp bạc Hơn 20 đồng Một số tiền cực lớn thời bấy giờ chỉ để gọi là quà ra mắt với cô nhưng lần nào cũng vậy cô chỉ cười trừ rồi tìm đường mà thoái thác khi thì bận tẩy trang tắm rửa khi thì phải tập tuồng mới mà xin phép cáo lui cứ thế đoàn hát được bảy tám đêm rồi nhưng chẳng có ai có thể thuyết phục được cô đào đi chơi chợ nổi được một buổi chứ đừng nói là tán tỉnh đến đêm thứ mười hai gần như là đêm cuối cùng mà đoàn diễn ở tây phong trời nhá nhem tối mấy thằng phụ việc lo dựng lại rạp kéo màn che rồi đánh trống hiệu đã gần đến giờ diễn bên trong thì đào tránh đào phụ kép hề chăm chú vẽ mặt trang điểm chuẩn bị hát bà con xung quanh cũng lác đác kéo đến từng chặp từng chặp chẳng mấy chốc mà hơn một nửa rạp họ cười cười nói nói với nhau người thì bàn xem hôm nay sẽ diễn tuồng gì Người thì tiếc núi, đêm nay đã là đêm cuối Cứ thế mà náo nhiệt hẳn lên Bọn con nít thì chạy lăng xăng đùa giỡn Đứa leo lên ngọn cây nhìn cho dễ Đứa thì thập thò quanh cái tấm liễng dựng tạm phía bên cánh gà Để xem lén bên trong hậu kỳ họ trang điểm Bỗng từ đâu có tiếng hét thất thanh Cháy, cháy dạp rồi bà con ơi, cháy rồi Từ đâu không ai hay ở phía gian sau cùng Nơi phục vụ cơm nước cho đoàn hát lửa đã bốc cháy phừng phực cả một góc lửa gần bén sang cả gian để đạo cụ quần áo diễn tuồng thế sự nguy cấp mấy thằng phụ đoàn thằng thì dùng cành kê quật tới tấp đứa chạy ra con rạch mà bốc nước lên cứu hỏa bà con thì sợ chạy tán loạn người già con nít không ai bảo ai cứ chen nhau mà chạy có người sợ quá còn nhảy cả xuống con rạch mà bơi cảnh bấy giờ hỗn loạn dối ren Kẻ la người khóc in ỏi khắp nơi. Đến gần hai tiếng sau thì ngọn lửa mới được dập tắt. Cũng may là anh em trong đoàn nhanh tay khuôn gần hết đồ đạc ra ngoài. Chỉ có cây dạp là cháy rụi. Ông bầu thì mặt mày nhăn nhó, coi bộ xuất của lắm. Chập sau, ông ta mới đứng lên xin lỗi bà con. Vì đã để xảy ra sự cố đáng tiếc. Cũng như là có cái kết không trọn vẹn trong chuyến lưu diễn lần này. Khi bà con đã ra về gần hết Thì đoàn hát mới sắp xếp lại đồ đạc Đem xuống xuồng Rồi anh em nghỉ ngơi lấy sức Mai lại đi sang tỉnh khác mà kiếm cơm Khi mọi người chấn tĩnh lại Thì phát hiện ra Cô Đào Ngọc Loan đã đi đâu mất Họ chia ra kẻ kêu người gọi Nhưng hồi lâu không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của cô Ngọc Loan Người thì bảo cô Ngọc Loan chạy loạn nên lạc mất Kẻ thì nghi Cô nhân cơ hội rồi theo ông Tổng Ông Lý nào rồi cũng nên Mấy thằng phụ trong đoàn tiếp tục tìm đến nửa đêm Mà vẫn không thấy động tĩnh gì Nên mệt mỏi Quay trở về xuồng mà nghỉ ngơi Sáng hôm sau Không còn cách nào khác Nên mọi người đành thu dọn để đi cho kịp Ngày diễn nơi khác Trước khi đi Ông Bầu còn nhờ những người làng Nếu có tin tức gì về cô đào của ông Thì xin hãy nhắn giúp ông với Đám cháy giạp hát Cùng sự mất tích bí ẩn của cô Ngọc Loan tưởng như đã chìm vào quên lãng Thì ngót nghét gần một tuần sau Ông ba đi răng lưới đêm trên con rạch miễu can Cả đêm mà không được bất kỳ con cá hay con tôm nào cả Ông chán nản làm mẹ lưới cuối trước khi quay xuồng vào bờ Mẹ này xem ra cũng chẳng khác những lần trước là bao Cái lưới nhẹ hèo từ từ được kéo lên Mà không một chút động tĩnh gì cả Nhưng khi kéo lên hết Thì ông thấy một vật bị mắc kẹt vào trong tấm lưới của mình Một cây châm cài đầu của phụ nữ Cây châm này nhìn rất đẹp Trên đầu của nó còn gắn một viên đá lấp lánh Như kiểu con cháu nhà giàu có hai cài Ông vội nhét cây châm vào trong túi áo Rồi thu lưới đi về Chí ít cũng có thứ đem về làm quà cho con gái ông Lại nói về cô con gái ông ba Sau khi nhận được cây châm mà ông đem về, thì suốt ngày ôm khư khư mà ngắm nghía. Ai cầm lấy thì đầu bị cô la mắng xối xả đòi lại cho bằng được. Lúc đầu thì mọi người tưởng là cô thích món đồ này lắm nên mới giữ gìn như vậy. Nhưng càng ngày cô càng có nhiều hành động lạ hơn. Khi thì nửa đêm ôm cây châm mà hát, lúc thì giữa trưa mang cây châm ra ngồi bên bờ con dạch Miễu Can mà ngắm nghía, ngắm xong lại ngồi thơ thẩn cười một mình. Thấy có điều chẳng lành Ông ba ba lần bảy lượt lén đem cây châm đi giấu Nhưng lạ thay Cứ giấu chỗ nào Thì cô con gái ông cũng tìm được ra Có hôm ông ba uất quá Đem ném xuống con rạch Thì ngay hôm sau Ông lại thấy cô con gái ông ôm đúng chiếc châm đó mà ngồi cười Ông cũng tìm hỏi đủ người Để biết chỗ thầy bà giỏi Để đưa con gái mình tới mà chữa trị Nhưng chưa kịp đi Thì đã xảy ra chuyện Trưa hôm ấy, ông ba đi làm về Định cơm nước xong xuôi sẽ đưa con gái đi lên gặp ông thầy bùa nổi tiếng ở trên thị xã Về đến nhà, ông gọi mãi mà không thấy con ông đâu Mà nhà chỉ mỗi hai cha con Nên nghĩ nó lại ôm cây châm chạy đi đâu chơi rồi Nên ông chạy đi kiếm khắp nơi Cứ kiếm đến gần chiều mà chẳng một chút tăm hơi Ông cùng mấy người trong làng cứ chia nhau ra mà kêu mà gọi Đến sẩm tối Thì có người làng hớt hại chạy từ hướng con rạch miễu can lên Chú ba Chú ba ơi Có người chết đuối Có người chết đuối rồi Ông ba cùng cả đám dân làng ùa chạy xuống dưới con rạch Đến nơi Thì tá hỏa khi thấy có một cái xác nằm vướng trong bụi lại gần đó Mọi người hò nhau kéo cái xác lên Thì hỡi ôi Chính là con liên Con của ông ba Mặt mũi nó trắng bệnh Thân thể cứng đờ máu từ mắt từ mũi nó cứ gì ra nhưng kinh hãi hơn chính là cái miệng nó miệng nó nở một nụ cười tựa hồ như mãn nguyện lắm con mắt nó trắng dã trợn trọng lên trông vô cùng quái dị ông ba thì gục xuống ôm lấy cái xác mà khóc nấc lên liên ơi là liên sao con nỡ bỏ cha mà đi hả con ông khóc được một chập thì lịp đi người làng đưa ông về nhà xoa dầu cạo gió cho ông tỉnh Còn cái xác của Liên thì đem về để ở sân nhà Nhưng kỳ lạ thay Vật thường ngày mà cái Liên nó luôn giữ bên mình là cái châm Thì từ lúc phát hiện ra nó dưới con rạch Thì không thấy đâu cả Mà chay xong xuôi cho con gái Thì ông ba bỗng phát điên phát dại Cứ cười cười nói nói một mình Người ta bảo ông vì thương con gái quá mà hóa rồ Thật là thảm cảnh Chuyện kỳ lạ xung quanh con rạch lúc này Mới chính thức bắt đầu Những người đi họp chợ trên con rạch thường bảo rằng Cứ chập tối Là giữa con rạch là một cái xoáy nước nhỏ Rồi chập sau Lại hết mất Những người đi thả lưới đêm Thì than phiền được rất ít tôm cá Có hôm còn phải đi vẻ tay trắng Có người có việc đi đêm ngang qua con rạch Thì bảo rằng Nghe được tiếng khóc thút tít văng vẳng ở dưới Những việc kỳ lạ Cộng với cái chết của cô Liên cách đây không lâu Càng làm cho dân tình có phần e rẻ hơn Khi có việc đi qua con rạch miễu can này Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến Vào một buổi chiều đã nhá nhem tối Cả nhà chú Sáu ở bên Tây Phong Hạ Đi xuồng qua bên kia bờ để thăm người bà con xuồng đi đến giữa dòng Thì như vướng phải thứ gì đó Mà không nhúc nhích được Mặc cho chú có cố hết sức mà chèo Đến khi người dân xung quanh nghe tiếng la hét kêu cứu Mà chạy đến Thì không còn thấy cái xuồng nhà chú sáu ở đâu nữa Chỉ có mỗi chú sáu là bơi được vào trong bờ Mắt chặn ngược lên sợ hãi Như vừa thấy thứ gì kinh khủng lắm Miệng thì la lớn Cứu, cứu tôi Ma, ma ra, có ma ra Tiếng kêu la thất thanh của chú sáu Náo động cả một góc con rạch Người ta kéo chú lên mô đất cao hơn Lấy dầu ra xoa hai bên thái dương Mắt chú vẫn trận chừng nhìn về phía con rạch Kèm theo ánh mắt khiếp đảm đến tột cùng Ma, có ma Nó kéo vợ con tôi xuống rồi Nó, chính nó Ai nghe biểu cảm và câu chú vừa nói ra Cũng đều e sợ Có người thì hoài nghi bảo là chú hoảng quá nên hoa mắt Dân tỉnh xôn xao bàn tán không ngớt Chập sau Có mấy anh thanh niên dạn người mới trèo ra giữa dòng sông Rồi lặn xuống mà mò tìm người nhà chú Không mất quá nhiều thời gian để họ kéo lên ba cái xác Một người phụ nữ và hai đứa trẻ con Họ không ai khác chính là người nhà chú xấu Mới dưới nước chừng hơn một tiếng đồng hồ Nhưng không hiểu sao mà ra họ trắng bệnh Bùng rộp hết cả đi Như là người chết nước đã ba bốn ngày rồi Mắt ai cũng trợn ngược lên Nhưng kinh hãi nhất là ba cái miệng cười ngoác xa Sao giống con bé Liên quá vậy? Quả thật, hình ảnh này làm cho mọi người nhớ lại cái chết của con Liên con ông ba Cũng con rạch ấy, cũng cái xác trắng bạch ấy, cũng ánh mắt và cái miệng cười ấy Hơn một tuần bốn mạng người chết đuối, không ai bảo ai Họ đều bắt đầu cảm thấy sự chẳng lành đối với con rạch miễu can này Dân làng e rẻ hơn khi bơi xuống qua con rạch Hầu như lúc nhá nhem tối Thì không ai còn dám đi qua đó nữa Có việc gì gấp lắm Cũng dáng đợi đến sáng mà đi Trẻ con trong làng thì được dặn rất kỹ Là không được xuống con rạch mà tắm Hay là chơi nữa Chỉ khổ mấy ông mấy bà Từ nơi khác đến họp chợ nổi Mỗi phiên chỉ lác đác người mua Chợ họp đến quá trưa thì tàn mất Càng ớn hơn Khi đêm nào dân cư sống gần bên con rạch miễu Cũng đều nghe tiếng khóc Tiếng cười từng chập từng chặp nổi lên từ phía con rạch có người còn bảo nhìn thấy cái bóng trắng bay lượn rồi lao xuống nước mất hút trưa hôm ấy có một người đàn ông trung niên dắt theo hai đứa trẻ đến làng ông ta ghé vô một quán ăn bên đường rồi kêu cơm nước ăn uống xong xuôi ông mới lại hỏi chủ quán chị cho tôi hỏi giờ có con đò nào có thể cho tôi qua bên kia con rạch được không tôi có đi ngang qua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 Hơn tuần mà chết bốn mạng, đều chết nước cả, lại còn có ma hiện hàng đêm nữa. Dân ở đây họ sợ nên hạn chế qua con rạch này lắm. Tôi bán quán ở đây từ bận ấy đến nay ế ẩm lắm. Bà chủ quán thở dài đáp. Hèn chi, lúc nãy đi ngang qua, tôi có thấy được chút mùi tà khí. Vẫn nghi hoặc trong lòng nên mới bán tín bán nghi mà hỏi thử. Ai rẻ đã có tới bốn mạng. Người ta mời mấy ông thầy Pháp tới rồi Cũng lập đàn Nhưng chẳng thay đổi gì Vừa nói bà vừa chỉ ra cái ngọn tre sát con rạch Đấy Đêm nào cũng nghe tiếng khóc trên cái ngọn tre đấy Dân ở đây họ hãi lắm rồi Khuôn mặt người đàn ông lúc này Có chút suy tư nghĩ ngợi Thấy thế Người đàn bà nhanh miệng hỏi Ông anh là thầy Pháp phải không Dạ đúng rồi Thầy con là đạo sĩ trên núi Cấm đấy ạ Thằng nhỏ ngồi trên bàn, miệng nhồm nhòm vừa nhai vừa nói. Mặt người đàn ông nghiêm lại, nhìn sang thằng nhỏ. Thằng Minh, lo ăn đi, không tao đánh đòn bây giờ. Chỗ người lớn nói chuyện, con nít biết gì mà nói leo. Thằng Mẫn lo ăn với em đi, sao ngồi được mặt ra thế? Nói rồi, ông quay sang nhìn bà chủ quán. Tôi chỉ là người biết được chút đạo thuật, không dám khoe khoang. Nếu ở đây quả thực có tà yêu quý nhiễu, Thì cũng xin đem chút tài mọn ra giúp thử Nói đến đây Khuôn mặt bà chủ quán như có chút khởi sắc Được thế thì mừng quá Để tôi báo cho dân làng biết Mấy nay họ cũng đi tìm thầy bà các nơi Nhưng chưa có kết quả gì Chị đừng thông báo vội Để tôi ra con rạch xem lại một lần nữa cho chắc Thằng Minh thằng Mẫn Cứ ngồi yên ở đây nghe chưa Xíu thầy về ngay Đã quá giờ ngọ. Con rạch miễu can yên ắng không một bóng người Người đàn ông đứng trên bờ tay bấm đột Miệng lẩm nhẩm Chốc chốc lại nhíu mày lại bỗng ông ta nở một nụ cười Rồi quay trở về quán Bà chủ quán lúc này đã đứng đợi sẵn Tò mò đợi câu trả lời từ người đàn ông kia Con rạch này đúng là có ma da quấy nhiễu Tôi tính được con ma này Chính là cô con gái chết vào ngày nhâm tuất Đúng vào giờ xấu Gia chủ lại là ma chay không đúng cách nên hồn cô ta vẫn ở dưới sông mà tác oai tác quái vào năm hôm sau vào ngày kỳ mão lại trùng vào giờ hợp nên cô ta bắt thêm ba người nữa giờ con rạch có bốn cái vong hồn luẩn quẩn ở đó trời ơi đúng rồi là con liên con ông ba ông đúng là thầy pháp thiệt vậy giờ mình phải làm gì tiếp theo đây ông bà chủ quán có phần hơi sợ sệt chị cứ yên tâm kêu dân mình mua ít trái cây Một con gà trống Cùng với ít nhang đèn vàng mã Đúng 12 giờ đêm nay Tôi sẽ trừ con ma này Bà chủ quán Nhưng lại có một tia hy vọng mới Cho cái sự nghiệp làm ăn đang tuột dốc không phanh của mình Bà lật đật chạy đi kêu người chuẩn bị đồ Rồi báo cho dân làng hay tin Đêm hôm đó Dân làng kéo tới khá đông để xem Phần vì tò mò Phần vì cũng hy vọng Con rạch từ nay sẽ yên ổn để bà con làm ăn Pháp đàn được dựng lên Người đàn ông trung niên kia đứng ở giữa Kế bên là hai thằng nhỏ Đứa ôm con gà trống Đứa thì cầm một sấp giấy tiền vàng mã Đúng 12 giờ Người đàn ông châm lửa đốt hai cây đèn cầy trên bàn lễ Rút trong túi áo ra một lá bùa Tay ông bắt quyết Miệng lẩm nhẩm đọc thần chú Bỗng từ đâu có tiếng khóc thút thít nổi lên Dân làng hoảng sợ nhìn qua nhìn lại Nhưng làm gì có thấy ai Người đàn ông niệm chú nhanh hơn Rồi từ tiếng khóc thút thiết bí ẩn ấy Biến thành tiếng cười khúc khích ghê rợn Lại văng vẳng có tiếng nói vọng tới Trả mang lại cho ta Trả mang lại cho ta Trong đám người đi xem bấy giờ Có người sợ quá nhắm nghiền cả mắt lại Người thì chắp tay lại niệm kinh Phật liên hồi Còn người đàn ông vẫn đứng yên đó không suy chuyển đột ngột ông chuyển thế bắt quyết chỉ tay xuống mặt nước một tiếng uỳnh lớn vang lên tựa hồ như có cả chục con trâu nhảy xuống cùng một lúc dưới nước bò lên bốn cái bóng chúng đứa bò đứa lết tựa hồ đau đớn lắm một cái bóng chắp tay lại van xin tha mạng xin tha cho tôi tôi chết oan lắm xin tha cho tôi tiếng van xin yếu ớt run rẩy liên tục vang lên Kèm theo tiếng khóc lóc thảm thiết Đã là người cõi âm cớ sao không thuận theo luân hồi Lại còn ở lại nhân gian tác yêu tác quái Hôm nay ta phải chấn hồn các ngươi Để tránh hậu họa về sau Nói rồi Người đàn ông rút ra một lá bùa khác lẩm nhẩm đọc chú Rồi lệnh thu Cả bốn cái bóng đều biến mất Cũng không ai nghe thấy tiếng khóc tiếng cười nào nữa Chứng kiến sự huyền ảo nãy giờ Dân làng không khỏi kinh sợ Không tin vào mắt mình Người đàn ông quay lại vừa cười vừa nói với bà con Ổn cả rồi Tôi đã thu cả thầy bốn đứa chúng nó vào trong lá bùa này Giờ bà con hãy cắt tiết gà dưới lên rồi đốt nó đi Từ nay cứ thế yên tâm mà sinh sống Đám người mừng rỡ vội làm theo Không quên cảm ơn người đàn ông dối rít Sau khi mọi việc đã xong xuôi Dân làng ra về gần hết Thì ông cũng thu dọn đồ lễ cùng hai đứa nhỏ đi về nghỉ ngơi Bỗng ông nhíu mày lại Có điều gì đó mà ông thấy nó không ổn Hình như ông đã bỏ lỡ một điều gì đó Về đến chỗ trọ Ông lại nằm suy nghĩ Nhưng không tài nào nghĩ ra là mình đã bỏ lỡ chuyện gì Bấm đốt ngón tay thì loạn hết cả lên Nhưng ông tự nhủ Cả bốn con ma đều bị chấn hết rồi Chắc không còn gì phải lo ngại nữa Sáng hôm sau, trời đột nhiên mưa to, ông đánh gác lại cuộc hành trình mà nán lại quán trọ thêm một ngày đợi xem tình hình thế nào. Đến chiều thì có chuyện xảy ra. Cơn mưa suối xả từ sáng đến đầu giờ chiều thì dứt. Sau cái màn đêm huyền bí hôm qua thì hôm nay coi bộ làng Tây Phong có chút nhộn nhịp hơn hẳn. Phần vì mới mưa xong, nước dâng lên kha khá, cá tôm cũng từ trên thượng nguồn ùa về không ít. Dân làng kéo nhau ra con rạch miễu can mà răng lưới Mấy đứa con nít cũng chạy ra con rạch mà nô đùa Sau bao ngày bị người nhà chúng nó cấm cản Đứa thì chơi trốn tìm trên bờ Đứa thì nhảy xuống nước mà lội bì bõm Tay mò mò tìm ốc Có thể nói con rạch miễu can cũng như làng Tây Phong Đã lấy lại được sự bình yên vốn có Mấy chú ơi! Thằng Nam nó bị gì nè? Mấy cô mấy chú ơi! Tiếng đám nhỏ lau nhau cả một góc Mấy người chạy gần đó chạy ra Thì thấy thằng Nam nó đi ra giữa dòng nước Gọi là đi ra Bởi nước ở giữa con rạch Ít nhất cũng hơn chục thước Mà thằng nhỏ mới có 7 tuổi Thì làm sao thân nó dựng đứng lên Ở giữa dòng thế kia được Nam Nam Bơi rô mau Tao vẻ tao mép má mày đó Bơi rô Bơi rô đây mau Người ta réo gọi tên Nhưng thằng nhỏ vẫn không có một chút gì gọi là chú ý đến cả. Nó tiếp tục ra xa bờ với cái điệu bộ quái dị ấy. Mặc cho tiếng la trên bờ không dứt. Chú năm nóng tiết, nhảy ùm um xuống. Định ra kéo nó vô đánh đòn cho một trận. Chú vừa xài được mấy xài thì bỗng nó dừng lại. Xoay cái đầu ngược ra sau nhuền miệng cười. Ai tinh mắt nhìn kỹ thì đôi mắt thằng nam đã chuyển một màu đỏ lừ. Trông rất ghê rợn. Um một tiếng. Nó mất hút dưới làn nước đục ngầu của con rạch Chú Năm bơi ra đến nơi Chú ngụp xuống Nhưng không thấy nó đâu cả Quái lạ Khoảng thời gian nó ngụp xuống Với lúc chú Năm bơi ra chỉ trong tích tắc Có mấy người nữa cũng nhảy xuống Mà ngụp lặn tìm nó Nhưng vô vọng Gần một giờ trôi qua Mà vẫn không tìm thấy tâm hơi thằng nhỏ đâu cả Mấy cô mấy chị trên bờ Người thìn lầm nhậm Nam mô A-di-đà Phật Người thì đi gọi ba má thằng nam ra Bỗng có người kêu lên trong đám đông Ông thầy Tìm ông thầy hôm qua Xung quanh nhau nhau hưởng ứng Thế là người ta chạy đi gọi ông đạo sĩ Mà tối qua đã diệt liền Bốn cái phong ma Vì ở đây chả có ai đủ hiểu biết để giải thích Cũng như hiểu chuyện gì đang xảy ra Thầy ơi Thầy ơi Làm ơn cứu người thầy ơi Trong cái gian phòng nhỏ của quán trọ Thầy Lĩnh đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình của mình. Hai thằng Minh và Mẫn thì lăng xăng chạy chơi ngoài sân. Nghe tiếng kêu cứu từ ngoài vọng vào, ông lật đật chạy ra. Chào chị, có chuyện gì đó? Có chuyện rồi thầy ơi, thằng Nam bị nhập ở ngoài rạch rồi thầy. Sao? Quái lạ, có bốn con thì tôi đã nhốt cả rồi, làm gì còn con nào nữa mà nhập? Chị nghe ai nói hay sao? thầy lĩnh nghi hoặc hỏi dạ không thầy ơi chính mắt con thấy thầy đi với con vừa mới bị đây thôi đi đi thầy gấp lắm được tôi đi với chị thằng minh thằng mẫn ở nhà lo thu xếp đồ thầy ra ngoài một chút rồi về nói rồi thầy vơ vội cái nón lá rồi đi theo người đàn bà ấy ra đến con dạy thầy lĩnh bèn nhau mắt nhìn ra phía giữa dòng sông rồi lẩm nhẩm tính Lúc trên đường ra Thì thầy cũng đã được cô kia thuật lại Nên cũng biết sơ sơ về sự tình vừa xảy ra Đám người tụ tập ở đó Thấy thầy ra Thì nhao nhao lên Người thì hy vọng thầy sẽ giải quyết được Người thì nghi ngờ vô tài nghệ của thầy Bảo bắt hết rồi Sao lại có người bị bắt nữa chứ Tối hôm qua coi thì đúng là ông bắt rồi mà Sao giờ lại tiếp tục nữa Thôi cứ chờ coi ông làm gì Bỗng thầy lĩnh nhăn mặt nói Chết rồi Hôm qua tôi tính thì chỉ có đúng bốn luồng tà khí Tuy hung hăng Nhưng chúng là loại âm hồn bình thường Còn bây giờ có một luồng tà khí khác Nó mạnh hơn bốn con hôm qua nhiều Tuy e Nó là loại tu luyện lâu năm Nên mới ẩn được khỏi âm nhãn của tôi Vậy còn thằng Nam Nãy giờ tụi tôi lặn mò mãi Mà không tài nào thấy nó Các anh các chị cứ bình tĩnh Đợi tôi một chút Thầy lĩnh vừa nói, vừa rút ra trong túi một lá bùa và lầm nhầm đọc chú. Thầy dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên tấm bùa rồi ngắt cái lá bằng gần đó mà gói lại. Thả cái này xuống nước, nó dừng lại chỗ nào thì thằng nhỏ nó nằm dưới đó. Lá bùa được thả xuống nước, vừa mới trải qua một trận mưa khá to nên nước từ con thượng nguồn đổ xuống cũng không phải là ít cho nên mặt nước không hề phẳng lặng mà thậm chí còn chảy khá xiết. Lá bùa không bị cuốn trôi xuống hạ nguồn là may Chứ đừng nói là đứng yên Nhưng kỳ lạ thay Lá bùa không những không bị cuốn trôi Mà còn bơi ngược dòng trước mấy chục cặp mắt đang mở to ra Vì không tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Lá bùa bơi được một đoạn Thì đứng yên lại rồi xoay vòng vòng Thằng Nam nằm ngay đó đó Mấy chú xuống vớt nó lên đi Hai anh thanh niên lực lưỡng nhảy ùm xuống dưới nước Một lúc sau thì mò được xác thằng nam thật Tội nghiệp cho thằng nhỏ Mới tí tuổi đã mang phải nghiệp Người nó lạnh toát Mắt mờ chừng chừng Má nó thì ôm lấy con mà khóc nức lên từng chập Này chị Chị đem lá bùa này về Bỏ trong áo quan Rồi chôn thằng nhỏ đúng vào giờ tị Nhớ lấy Không được quên đâu Còn bà con Cho tôi thời gian để tôi tính toán Bây giờ bà con hạn chế ra con rạch này để tránh chuyện đáng tiếc xảy ra. Đám người đã tản đi gần hết, tưởng đâu đã bình yên mà sinh sống. Giờ lại bắt đầu lo lắng, mà cái mối lo càng to lớn hơn lúc trước nữa. Còn thầy lĩnh, ông nghĩ ngợi nãy giờ, tay không ngừng bấm đột. Cốt là để tìm thêm chút ít về thông tin từ con ma bí ẩn này. Nhưng lạ quá, giống như hôm qua vậy, không hề thấy được tung tích cái âm hồn kia đâu. Cả con rạch giờ chỉ còn lại vất vưởng chút âm khí yếu ớt. Quái lạ! Nó bắt người ở đây. Tức nó có dính dáng gì đến con rạch này. Sao lại không dò được tung tích của nó? Xung quanh đây làm gì có tà khí nặng như của con ma da này đâu. Thật là khó hiểu. Thầy lĩnh thầm nghĩ. Thầy quyết định nán lại đây. Đến khi nào giải quyết được cái âm hồn này. Đêm hôm ấy. Nghĩ ngợi hồi lâu. cũng không tài nào giải thích được mối nghi hoặc trong lòng trong suốt cái nghiệp trừ ma diệt quỷ ngót nghét hơn năm chục năm của mình thì ông chưa lần nào có quẻ bấm độn lại rối mù như hôm nay cả sáng hôm sau ông lân la dò hỏi xem xung quanh đây có ai vừa mới chết ở con rạch miễu can này ngoài năm người kia không nhưng làm gì có ai đi gần hết con lộ trời cũng đã đứng bóng nên thầy lĩnh mới ghé vào quán ăn hôm trước Mà gọi một tô cơm Vừa ăn vừa suy nghĩ tiếp Về con ma bí ẩn kia Bỗng ở bàn bên cạnh có đám người nói chuyện Hôm qua đoàn Minh Châu Hát Ở trên tỉnh Bị dân la ó quá trời Cũng bởi cô đào Ngọc Loan không cánh mà bay Nên giờ lấy ai mà hút khách nữa Nhắc tới cô Thì tôi thấy lạ nghen Tự nhiên đang yên đang lành cái bỏ đi đâu mất Nếu hôm đấy có cô ấy Thì chắc sau cái hôm cháy dạp đó Mình được đèn một buổi diễn quá đúng thế mà sau bận ấy dân làng mình cũng có nghe tin gì của cô đâu tưởng theo ông lý ông nghè nào thiệt là khó hiểu mà thầy lĩnh nghe đến đây thì mắt sáng lên lật đật nuốt vội miếng cơm rồi quay sang ờ chú gì ơi chú vừa nói đến ai bị mất tích thế chú à chào thầy tụi tôi đang nói đến cô đào ngọc loan của gánh hát minh châu đó tầm hơn tháng trước cô ấy cùng đoàn về đây hát Đang ngon chớn cây đêm cuối thì dạp bị cháy Rồi cô đào cũng mất tích luôn Người ngồi gần đó lên tiếng trả lời Thế từ bẩn đấy tới nay không hề có tung tích gì luôn hay sao Không hề có tin tức gì cả Bên đoàn hát có mấy lần cho người xuống hỏi thăm Nhưng không có Giống như cô ấy bỏ xứ mà đi vậy Hay chắc bỏ theo ông nào lên tỉnh cũng nên Cái nghiệp sướng ca vô loài thì miệt nào mà không vậy Mấy người đó lại tiếp tục cười đùa bên câu chuyện của cô Ngọc Loan Còn thầy Lĩnh Xem ra ông đã tìm ra chút liên quan từ sự mất tích bí ẩn của cô Đào Hát Và con ma bí hiểm kia Nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn Nếu cô Đào kia là con ma đó Thì tại sao không tìm thấy xác Hoặc giả như đúng là cô ta Thì tại sao ông ta không tìm ra tung tích gì Khoảng thời gian hơn ba chục ngày Thì làm sao có được sức mạnh có thể ẩn thân dưới con mắt của ông được dối dắm quả thật là dối dắm chưa kịp tìm ra thêm manh mối gì thì lại tiếp tục có chuyện xảy ra cậu tư lâm con trai một điền chủ bên tây phong hạ đang học tú tại ở trên tỉnh hôm nay được kỳ nghỉ nên cậu về nhà định làm bất ngờ nên không thư từ thông báo trước về đến tây phong thượng lúc giữa trưa tới con rạch miễu can thì chẳng thấy một bóng đỏ nào cả cậu hỏi mấy người xung quanh thì ai cũng nói là ở dưới rạch có ma Không ai dám đi qua đâu Cậu chỉ cười cười vì được học ở trên tỉnh Các trường Tây thì làm gì có ma cỏ gì trên đời Giờ không có đò thì chỉ có nước đi đường vòng Mà xe thì cậu chỉ thuê tới ngay đầu Tây Phong Thượng này Định bụng sẽ đi đò qua bên kia cho nhanh Xe thì họ quay về trên tỉnh mất rồi Giờ đi đường vòng thì có nước rụng cặp giò mất Bỗng cậu nhìn thấy một cái xuống bên bờ con rạch Chẳng biết nghĩ gì Mà cậu lại cởi chiếc áo di lê ra sắn sắn ống tay rồi cầm cây chèo định bơi xuống qua sông mặc cho mấy người ở gần đó khuyên cậu nên chờ đến sáng mai sẽ có chuyến đi vòng qua bên kia nhưng cậu chẳng mảy may để ý đến cậu chỉ cười cười cho cái sự mê tín của dân làng này cậu cứ bơi xuống đi trước ánh mắt ái ngại của mọi người thuyền đi ra một đoạn khá xa thì dừng lại cậu lâm lấy tay chạm chạm mồ hôi trên trán người ta tưởng cậu ta nghỉ mệt rồi trèo tiếp thấy cũng không có gì bất thường nên họ định đi về đứng ở đấy lâu lại nhớ đến mấy cái vụ chết nước thì ai mà không ớn cơ chứ cứu cứu cứu tôi với tiếng cậu lâm văng vẳng người dân bấy giờ mới quay ra nhìn thì hối ôi cái xuồng của cậu ta dựng đứng lên như có một sức mạnh vô hình nào đó đang nhấc nó lên vậy còn cậu lâm thì hốt hoảng đang bấu víu ở mũi xuồng miệng hét la không ngớt người dân thì kinh hãi tụt cùng họ kêu la náo động cả một góc sông Mong sẽ đuổi được cái thứ vô hình kia Hoặc nếu không cũng tìm được sự giúp đỡ nào đó Lại nói về thầy lĩnh Ông đang ngồi suy nghĩ về con ma bí ẩn kia Thì nghe thấy tiếng huyên náo vọng lại từ phía con rạch Nghĩ bụng có chuyện chẳng lành Bèn vội vàng chạy tới Chạy đến nơi thì cái xuồng đã chìm quá nửa Còn cậu thanh niên kia thì ngục lặn bám víu vào mũi con thuyền Ông bèn lấy ra một lá bùa Cắn máu từ đầu ngón tay mình viết mấy ký hiệu lên đó Rồi niệm chú Đồng thời ngón tay hướng thẳng xuống chiếc thuyền kia, giống như có một luồng kình lực bắn ra. Vùng nước xung quanh chiếc thuyền bắn lên đến cả thước. Người ta còn nghe thấy tiếng rú lên rất thảm khốc. Chiếc xuồng lúc này bị lật úp, nhưng đã nổi lên trên mặt nước. Còn cậu Lâm thì vẫn bấu víu lấy, rồi đưa bàn tay yếu ớt giơ lên vẫy vẫy. Mấy chú xuống đem cậu kia lên đi, ổn cả rồi. Thế là người ta bơi ra đem cậu vô, lên đến bờ thì cậu kiệt sức nằm vật ra. Tựa hồ như vừa mới đánh một trận chiến lớn xong Trên cổ cậu lộ ra một sợi dây chuyền mặt Phật Thấy thế thầy lĩnh mới mỉm cười nói Thằng này xem ra còn may Trên người có được sợi dây chuyền này Nên con ma kia không dìm được cậu ta xuống Đành phải dìm cái xuồng Cậu ta bỏ cái xuồng ra Thì không sợ bị chìm đâu Đem cậu ta lên sưởi ấm đi Nói rồi ông nhìn lại phía con rạch Cũng giống như lần trước Chẳng thấy tâm hơi cái luồng tà khí kia đâu Xem ra con này có thuật ẩn thân lợi hại lắm Nếu không tìm ra sớm E còn có người bị nó hại nữa Nhưng giờ biết tìm nó ở đâu Một chút thông tin cũng không hề có Từ lai lịch Ngày giờ bắt tự Cho đến dấu vết nơi nó trú ngụ cũng không Thật là nan giải Chiều hôm ấy Sau khi ăn cơm xong Thầy Lĩnh lại tiếp tục suy nghĩ về con ma bí ẩn ấy Thằng Minh thấy thế bèn hỏi Thầy ơi Bộ con ma đó giỏi lắm hả thầy Thầy tìm mấy ngày rồi mà cũng không ra. Ta cũng đang nghi hoặc trong lòng đây này. Nếu là loại ma quỷ có được thuật ẩn thân khỏi âm nhãn của ta, thì ít nhất cũng là loại tu luyện không dưới trăm năm đâu. Còn con quỷ này mới xuất hiện tại con rạch này không lâu. Trước đây cũng không hề có chuyện quái dị nào xảy ra cả. Trước đây con hay nghe sư phụ dọa mỗi lần con nghịch. Ma quỷ ngoài đường ngoài chợ là loại không ai nuôi nấng, không được siêu độ nên mới đi bắt hồn người về làm vật thế mạng. Mày được nuôi dưỡng lại đi phá phách, có muốn làm con ma đói ma khát đi dụ người ta không hả? Vậy con ma này cũng giống như lời sư phụ con nói phải không ạ? Nuôi Mắt thầy lĩnh sáng lên. À, nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Vậy mà ta lại bỏ qua cái nguyên do này. Con giỏi lắm Minh, ta ta đã biết được cách trị con ma này rồi. Ha ha ha, hay lắm, hay lắm. Mặt thằng nhỏ nghịch ra trông rất mắc cười Nó làm sao hiểu được Nó vừa giúp thầy lĩnh gỡ được nút thắt Mà hai ngày nay ông luôn chăn trở Sáng hôm sau Ông ra chợ từ sớm Đến trưa thì về Xách theo một cái giỏ Bên trong là một con gà trống Trái cây nhang đèn Mấy sấp vàng mã Hai thằng nhỏ lăng xăng chạy vô mừng như mẹ đi chợ về Vì chúng nó biết con gà này sẽ được cúng Mà cúng rồi thì sẽ được ăn Nên hí hưởng lắm Nửa đêm hôm ấy, trước sân của quán trọ, thầy lĩnh bày ra một bản lễ lớn, hoa quả nhang đèn đủ cả. Đúng giờ, thầy thắp ba nén nhang lên rồi bắt đầu khấn niệm. Một hồi lâu sau, ông lấy bát tiết gà trống, đốt liền hai đạo bùa rồi ném cho vào trong bát. Lửa phụt lên cháy bùng bùng trong bát, nhìn rất quái dị, rồi nó biến thành một hỗn hợp đen thùi lùi đặc xẹt Thầy lĩnh mỉm cười, quay bộ hài lòng lắm. Xem ra ông đã có cách đối phó với con ma bí ẩn kia Sáng hôm ấy Người ta thấy thằng Mẫn Lăng xăng chạy khắp nơi Gặp ai cũng hỏi có thấy thầy nó không Nó kêu là thằng Minh đang bệnh nặng ở nhà Thầy nó đi đâu từ tối hôm qua đến giờ không về Đến trưa Nó chạy ra bờ con rạch mà ngồi Sao nó lại ngồi ở đây Chẳng lẽ nó không biết ở đây nguy hiểm lắm hay sao Em ơi Sao em lại ngồi ở đây Người nhà em đâu Thằng Mẫn ngước lên nhìn xung quanh Chẳng thấy có ai cả Em ơi Chị ở đây này Tiếng nói lại vang lên Làm thằng Mẫn càng hoang mang Bỗng nó nhìn xuống dưới nước Một cô gái từ dưới nước đi lên Cô ta cười nhìn với nó bằng ánh mắt hiền dịu lắm Em ơi Sao em lại ngồi trên đó Xuống đây Xuống đây chơi với chị này mát lắm thằng mẫn đứng dậy từ từ tiến tới chỗ người con gái kia đúng rồi xuống đây xuống đây với chị này em khuôn mặt cô ta lúc này trở nên nham hiểm hơn cái miệng nhếch nhếch cười khẽ cùng với cặp mắt hếch lên cô ta giơ tay vẫy vẫy thằng mẫn lúc này nó chỉ còn cách cô ta chừng một sải tay đột nhiên cô ta trở nên hung dữ lại đây nói rồi giơ tay định kéo thằng mẫn xuống thế rồi bụp một cái cô ta bỗng rú lên đau đớn bàn tay như vớ phải mìn chúng nổ lục bụp tựa hồ như muốn đứt ra mày mày là ai a đau quá thằng mẫn nở một nụ cười nhạt tay vạch cái tà áo để lộ ra trên ngực nó là một cái hình vẽ âm dương đen thui Nó bắt quyết rồi hô giải Trước mặt cô gái kia Không phải là thần mẫn nữa Mà chính là thầy lĩnh đang đứng trước mặt Con yêu kia Mày không ngờ đúng không Tao đợi mày lâu lắm rồi đấy Hôm nay mày sẽ bị tiêu diệt Gương mặt cô ta bỗng biến sắc Vội vàng rụt tay lại định bỏ trốn Nhưng lạ thay Bàn tay cô ta cứ dính chặt vào bàn tay của thầy lĩnh Yêu nghiệt, định chạy đi đâu? Nói, rồi thầy rút trong tay áo ra một lá bùa. Cô ta run lên đau đớn, trong chớp mắt bị hút vào bên trong, xung quanh chỉ còn lại vang vọng tiếng kêu khóc, rên la, rồi im bặt. Thằng Minh thằng Mẫn đâu rồi? Thầy về rồi đây. Hai thằng nhỏ từ trong nhà chạy ùa ra, hớn hở vừa cười vừa nói. Thầy ơi! Anh Mẫn lúc nãy cứ đòi ra ngoài chơi. Con phải la anh ấy mấy bạn anh mới chịu trong nhà đấy. Thằng Minh lập đặt kẻ công. Con có đi chơi đâu. Là thằng Minh nó đi chơi đó thầy. Thằng Mẫn vội vàng thanh Minh. Thôi được rồi. Hai đứa hôm nay ngoan lắm. Tí thầy dẫn đi ăn. Coi như là phần thưởng. Hai đứa nhỏ vui mừng nhảy cẫng lên. Còn thầy lĩnh thì bước vào trong nhà. Ông lấy từ trong tay nải ra một cái hộp. Rồi bỏ lá bùa giữ hồn con ma nữ kia vào bên trong Ta dẫn tụi nhỏ đi ăn xong Về sẽ siêu độ cho người Dám tác oai tác quái ở đây mà được sao Nói rồi ông đóng cái hộp lại Rồi đi tắm rửa cho sạch cái hình vẽ kia đi Cơm nước xong xuôi Ba thầy trò đi đến quán trọ, Bỗng thẳng mẫn kêu lên Thầy ơi Sao cửa phòng mình mở tung kia thầy Có trộm Có trộm rồi thầy ơi Ba người tiến vào bên trong Quả nhiên đồ đạc trong phòng bị hất tung lên vương vãi khắp nơi Đáng nói là cái hộp đựng lá bùa kia Đã không cánh mà bay Chà Cũng nhanh tay gớm nhỉ Thầy lĩnh cười nhạt Mặt không chút biến sắc Xem ra ông đã có chuẩn bị từ trước Nói đoạn Ông tiến đến xách cái tay này ở góc giường Rồi bước vội ra ngoài Thằng Minh thằng Mẫn vội chạy theo Thầy ơi Thầy ơi Thầy đi đâu thế? Hai đứa cứ ở nhà đợi thầy. Đêm nay thầy vào hang bắt cả cọp mẹ lẫn cọp con. Nếu muộn quá thầy chưa về, thì hai đứa cứ ngủ trước đi. Nói rồi, thầy lĩnh bước vội ra sân rồi mất hút. Bỏ lại hai đứa nhỏ vừa thu xếp đồ đạc, vừa ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại một cái nhà hoang bên rìa ngôi làng Tây Phong, Nó nằm biệt lập so với ngôi làng nhờ mấy cánh đồng lớn bao xung quanh. Gần đó lại là bãi tha ma, nên thường ngày ít ai lui tới. Bên trong phát ra nhiều tiếng rên rỉ, cùng hai cái bóng người ẩn hiện mờ mờ. Ta đã căn dặn bao nhiêu lần rồi, thằng đó không đơn giản đâu. Sao mày cứ thích bắt người vào ban ngày thế hả? Xem ra, uổng công mấy nay tao giúp mày hấp thụ được năm cái hồn kia. Giờ ngay cả phần hồn của mày cũng còn lại được một nửa thôi Tôi... tôi không ngờ lại thành ra như vậy Nó... nó dùng kế lừa tôi Giờ tôi đau lắm Được rồi Giờ ngươi vô lại trong cây châm này đi Ta sẽ hỗ trợ ngươi trong thời gian sắp tới Miễn là đừng ra khỏi nó thì tên kia sẽ không tìm được ra ngươi đâu Tạm thời để cho mọi chuyện lắng xuống đã tên kia sẽ đi khỏi đây nhanh thôi cái bóng kia quỳ sụp xuống ra vẻ biết ơn lắm người không nuôi lại đi nuôi quỷ ông anh không sợ thất đức hay sao đột nhiên có tiếng vang vọng vào bên trong cái bóng đang quỳ dưới đất bỗng nhiên rú lên rồi biến mất cái bóng còn lại giật mình ngẩng lên bên ngoài có bóng người bước vào không ai khác đó chính là thầy lĩnh Ngươi... ngươi là ai? Sau năm lần bảy lượt phá đám chuyện của ta? Cái bóng kia hắng giọng hỏi thầy lĩnh Chào đạo huynh Bần đạo đến từ Cấm Sơn Chỉ là một đạo sĩ quen Chẳng hay cao danh quý tánh của huynh là gì Ta là thạch sinh Miên tông cấm thuật Ngươi và ta không quen không biết Cớ gì lại nhúng tay vô chào dầu Không sợ phòng tay sao? Bần đạo bình sinh, bản tính nhiều chuyện. Phàm chuyện trái đạo trời gây hại cho dân lành thì ta không thể đẻ yên được. Cho nên cũng khó tránh khỏi động chạm đến huynh. Cái bóng kia lại tiến lại gần hơn chỗ thầy lĩnh. Ánh trăng lúc này dọi qua lỗ hồng trên mái nhà. Thì ra là một người đàn ông. Ông ta khoảng năm chục tuổi. Làn da ngâm đen. Cặp lông mày hếch lên cộng với bộ tóc dài để xóa ra không buộc. Trông rất quái dị Việc ta đang làm đó Chính là thế thiên hành đạo đó Thế thiên hành đạo Vậy đạo huynh cho tôi hỏi Thế thiên hoành đạo là dưỡng quỷ Là hại người hay sao Còn cô đào Sao anh không để cô ta siêu thoát Lại đi giúp cô ta luyện quỷ Quả thực là trái đạo trời đó đạo huynh biết không Xem ra Ngươi cũng biết nhiều đó chứ Người đàn ông kia nở một nụ cười quỷ dị Ngồi bẹt xuống cái đống rơm gần đó Thì ngươi có biết tại sao cô ta chết không? Tại sao ta lại giúp cô ta luyện quỷ không? Cái này bần đạo chưa được tỏ Chẳng hay đạo huynh có thể cho ta khai mở được những thắc mắc trong lòng không? Chắc ngươi cũng biết đây là cô đạo tên là Ngọc Loan đã mất tích cách đây không lâu Ta còn nhớ vào cái đêm hôm đó Thằng tí Mày đã làm xong việc ông bảo chưa? Dạ thưa ông Con đã tẩm dầu lửa hết cả cái gian sau rồi Chỉ đợi một mùi lửa lên là xong Giỏi lắm Mày được việc lắm Giờ mày núp ở dưới bến Canh chừng lúc chúng nó sắp ca Thì hành sự Dạ Còn mấy thằng còn lại Đã biết phải làm gì chưa? Tiếng người dạ gian ngay sau đó Làm cho người đàn ông kia hài lòng lắm Cháy, cháy dạp rồi bà con ơi, cháy rồi a ai đấy, thả tôi ra, thả tôi ra Tiếng người la hét dập lửa Tiếng kêu la của người dân ầm ý Trong cái đám hoảng loạn ấy Không một ai để ý đến sự có mặt của một nhóm người Đang khuôn một cái bao tải chạy ra khỏi đám cháy ấy Mà nếu cho có thấy đi chăng nữa Thì cũng nghĩ là trong đoàn khiêng đồ chạy ra khỏi đám cháy Đám người cứ thế chạy đi Rồi mất hút trong màn đêm Bỏ lại sự huyên não phía sau Chạy hơn tiếng đồng hồ Thì tới cửa sau của một căn nhà to Xem ra chủ nhà này là một người giàu có lắm Đám người đến nơi Thì đã có một cái bóng đứng đó sẵn mở cửa đợi Tụi bay Đưa nó ra cái nhà kho phía sau cho tao Nói rồi người đàn ông kia mới cười hà hà Rút ra một sấp tiền Thằng ba, thằng sáu Đây là năm đồng tiền bạc Ông trả công Ông thưởng thêm cho hai đứa một đồng nữa Nhớ là đừng có hé răng cho ai biết chuyện này Không thì đừng trách ông ác Dạ, tụi con biết rồi ạ Cảm ơn ông Con nhỏ này nó khỏe lắm Con với thằng sáu vác nó từ ngoài bến về Mà oan hết cả lưng Thôi thôi Giờ không phải lúc kẻ công đâu Muộn rồi Chúng mày mau đi về đi, kẻo có ai thấy đấy. Cái bao tải được dở ra, bên trong không ai khác, chính là cô Đào Ngọc Loan. Hai tay hai chân cô bị trói chặt, còn miệng thì bị bịt bởi một tấm rẻ to. Cô trợn chừng mắt nhìn người đàn ông kia. Chào cô em, em có còn nhớ ta không? Nói rồi, hắn ta dở tấm rẻ khỏi miệng cô gái. Ánh mắt hắn lúc này đầy thích thú Thả tôi ra Ông thả tôi ra Cứu tôi Có ai không cứu tôi Kêu đi em ơi Em kêu đi em Em kêu qua tới năm sau cũng không có một ai tới đâu Cứu tôi Ai đó Cứu tôi Ngoan nào anh thương Nếu em ngoan ngoãn chịu về làm bà tư của anh Thì lụa là nhung gấm em sẽ dùng không cần nghĩ. Không phải sống cái kiếp sướng ca vô loại trôi sông lạc chợ nữa. Tôi không thèm. Ông thả tôi ra đi. Cô phun thẳng bãi nước miếng vào mặt người đàn ông kia. Nhưng hắn ta cũng không quên tặng lại cho cô ta một cái tát như trời giáng Mặt hắn đỏ phừng phừng Rồi đưa tay giật phăng tấm áo của cô ra. Bầu ngực tròn trịa. Cùng làn da trắng muốt của thiếu nữ tuổi vừa đôi mươi Lộ lộ ra trước mặt hắn Khuôn mặt hắn lúc này trở nên dâm loạn Cô kinh hãi Lết ngược về phía sau Ông ơi Ông tha cho tôi đi Xin ông Ông tha cho tôi đi Không hề quan tâm đến lời cầu xin tha thiết kia Người đàn ông bèn nắm lấy chân cô gái Mà kéo ngược lại <cười> Rượu mời không uống Mà em cứ thích uống rượu phạt Em hư lắm <cười> Thằng Phú Tiến Tao có chết thành ma cũng không tha cho mày Cũng không tha cho mày Trong căn nhà kho bây giờ Chỉ còn lại tiếng cười khoái trá Cùng vài tiếng khóc tức tưởi vọng ra Tiếng ấy cứ yếu ớt dần Yếu ớt dần Rồi tắt hẳn Trả lại cái yên tĩnh như thường ngày của đêm Vậy cô ta Đúng Cô ta cắn lưỡi tự tử trong đêm đó Sáng ngày hôm sau Ta có việc ghé qua đây Đi ngang căn nhà đó Thì thấy có một cái âm hồn yếu ớt cứ lợn vợn Ta dùng thuật thu hồn nó về đây Mới nghe ra cái cơ sự như vậy Còn cái xác Thằng kia Đúng là một tay độc địa và quỷ quyệt Nó đốt xác con nhỏ rồi đem vứt cho xuống con rạch rồi còn con nhỏ chỉ còn lại nửa phần hồn nên ta mới cho nó trú trong cây châm rồi đợi thời cơ cho nó báo thù vậy bốn cái hồn ta bắt hôm trước là đúng cái vong đầu tiên là của con gái thằng ba đêm đó người mò được cái châm chính là nó và cũng chính nó lẽ ra mới là người phải chết cái hồn của con loan còn yếu Nên không làm gì được Sau đó nó đem vẻ cho con gái nó Đó chính là cái thuận lợi của con Loan Dễ dàng hút được âm phần mà lớn mạnh Đứa con bị dìm chết Thằng cha thì điên loạn Cũng gọi là trả được một phần thù Lão đạo sĩ cười hà hà Rồi lấy cây châm ra vuốt ve một hồi Coi bộ đắc ý lắm Thế còn ba người kia Lẽ nào Đúng Là người nhà thằng 6 Sau cái bận thằng 3 Thì ta nhận ra nếu mất đi người thân Thì nó còn đau khổ hơn là giết chết nó Cho nên ta nhân lúc cả nhà nó qua con rạch Bèn thả con loan ra Chuyện gì sau đó Thì chắc ngươi biết rồi Vậy ta xin hỏi Huynh Còn đứa nhỏ kia Nó không thủ không oán Tại sao vẫn phải chết À Đó là tại vì ngươi đó Tên đạo sĩ à Tại ta Đúng vậy Nếu như không phải ngươi phá đám Bắt hết bốn cái vong kia Thì con Loan nó đã hấp thụ và tu luyện được phần nào Bắt thằng nhỏ kia Coi như là bù đắp một chút sự mất mát Đại sự nào mà không có vật hy sinh chứ Lão đạo sĩ kia cười hà hà Trước con mắt trợn tròn kinh ngạc của thầy lĩnh Tại sao Lão đạo sĩ này lại có thể nói ra được những điều tà ác đến như vậy. Đạo Huynh, tuy ta không biết được thuật đạo của Huynh như thế nào, nhưng Phạm là người tu đạo thì phải biết đâu là phải, đâu là trái, đâu phải không còn cách mà Huynh phải nuôi tâm ma tâm quỷ như thế. Ngươi thì biết cái gì? Theo ta thấy lũ đạo sĩ Nam Tông các ngươi suốt ngày ăn nói đạo lý, thực ra chỉ là một lũ yếu đuối. Đạo huynh, quay đầu là bờ, trước khi con yêu kia tu thành, thì huynh hãy mau chử nó đi. Hạm hồ, ta khinh. Nếu vậy, ta đành. Nói rồi, thầy lĩnh lao đến toan giật cây châm ra khỏi tay đạo sĩ kia. Còn hắn cũng không phải tay vừa, khi vung tay lên đẩy thầy lĩnh bật ngược ra sau rồi thủ thế. Hai người cứ đi vòng quanh nhau mà thăm dò. Bỗng thầy lĩnh đạp mạnh chân xuống đất Rồi lấy đà nhảy vọt lên Miệng hô chấn Tên đạo sĩ kia dính chú Đứng yên Xem ra thầy lĩnh đã chuẩn bị từ trước rồi Còn lão kia quá bất ngờ Mắt chận ngược lên Cây châm bị tước khỏi tay tên đạo sĩ Thầy lĩnh cầm nó toan đập đi Thì một nắm đấm bay tới Xem ra tên đạo sĩ kia cũng không phải tay vừa Hắn giải được chú của thầy lĩnh chỉ trong tích tắc. Đòn hiểm bất ngờ lao đến, thầy lĩnh vội dơ tay ra đỡ. Uỳnh một cái, thầy lĩnh bật ngược ra sau mấy thước. Cây châm tuột ra khỏi tay, rồi văng lên trên không trung. Tên đạo sĩ nhanh tay chụp lấy, rồi quay lưng chạy mất. Trước khi đi, hắn còn nói vọng lại. Thằng nhà giàu kia đã dính phải thứ yểm cả nhà nó sẽ chết. nhanh thôi còn ngươi tốt nhất đừng liên quan đến chuyện này cáo từ hắn biến mất trong bóng đêm bỏ lại thầy lĩnh ngồi ở đó xem ra chuyện này vẫn chưa đến hồi kết ai đây ai gõ cửa đây cánh cửa của ngôi nhà lớn từ từ mở ra một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi hất hàm hỏi ông kia ông là ai Gõ cửa nhà ông Phú có chuyện gì Chào cậu Tôi chỉ là khách qua đường Qua đây chợt thấy trong nhà có âm khí tích tụ Nên muốn vào xem thử Không có tà ma âm khí gì cả Tính vào đây xin sỏ hay trôm trịa phải không Nhìn bộ dạng ông mà cũng nhìn ra âm khí ư Thôi thôi đi cho tôi nhờ May cho ông là ông Phú đang bị bệnh Chứ không ông cũng no đòn rồi Mới sáng ra đã gặp thứ gì đâu không Tên thanh niên khó chịu nói, cánh cửa đóng sầm lại, bỗng có tiếng nói từ trong nhà vọng ra. Thằng Cường, ai đây? Dạ, là một ông khùng nào đó, nói nhà mình có tà khí, chắc là định xin sỏ gì đây, nên con đuổi đi rồi. Sắc mặt người đàn ông bỗng biến đổi. Thằng ngu, chạy ra mau, chạy ra kiếm cho bằng được người ta vô đây. Cậu thanh niên kia không hiểu chuyện gì Nhưng cũng lật đặt chạy đi Còn người đàn ông vừa nói kia Không ai khác Chính là ông Phú Tiến Ông ta năm nay đã quá ngũ tuần Nhưng khuôn mặt lại sần sùi nổi mụn Trông rất đáng sợ Ông ta còn phải chống gậy Vì đôi chân run rẩy tựa hồ như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào Ông anh ơi Ông anh ơi Tiếng thằng Cường vừa chạy vừa kêu À Chào chú em, có chuyện gì thế? Ông Phú, ông Phú sai tôi mời ông vô nhà. À, đi nào. Cánh cửa nhà ông Phú mở ra, hai người tiến vào bên trong. Quả đúng là nhà giàu có khác. Căn nhà to đồ sộ hiện ra trước mắt, trải dài tới 4 năm gian. Hai bên là hai dãy nhà kéo dài ra tới tận phía sau. Trong nhà toàn là gỗ lim gỗ gụ. Đèn tây sáng trói cả một gian phòng chính giữa Anh thanh niên Có phải anh nói thấy trong nhà tôi có tả khí phải không? Vâng Tôi đi ngang qua đây tình cờ thấy thôi Còn sự tình ra làm sao thì tôi không được rõ Người đàn ông chống gậy liền hất hàm cho thằng Cường lui xuống Rồi ông ta mới lờ đờ chống gậy quay ra phía sau Cậu vào trong này với tôi Ông ta bước vào gian phòng lớn phía sau, thân thể run rẩy, ngồi lên ghế, kèm theo khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Số là tôi mắc bệnh lạ lắm. Lúc đầu thì mình mẩy nhức mỏi, toàn thân nổi mụn nhọt. Đến giờ thì hạ bộ đau rát. Nó cứ làm mụ rồi sưng lên. Đêm nào tôi cũng mơ thấy ma quỷ cả. Không biết cậu có cách gì chữa giúp tôi không? Vậy nhà ông khoảng một tháng trở lại đây có sự lạ gì không? Lão Phú biến sắc Không, không có chuyện gì hết Thế ông còn nhớ cô Ngọc Loan chứ? Loan, Loan nào? Không, tôi không biết ai tên Loan cả Lão ta lắp bắp trả lời Ông đã cố ý giấu diếm đến mức này Thì tôi cũng chẳng biết phải nói gì nữa Xin cho tôi cáo từ Chỉ xin nhắc lại cho ông nhớ gieo gió thì phải gặt bão đó là điều hiển nhiên lão ta bấy giờ hoảng loạn cực độ đổ ập xuống sàn mà nói thầy thầy làm ơn giúp tôi là tôi chót dại lỡ làm ra cớ sự với cô ngọc loan tôi hối hận lắm rồi thầy xin thầy cứu mạng tôi mất bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận tôi thực sự đã nghe qua cơ sự nhưng vẫn muốn thử xem Lời nói của ông như thế nào Ông đã có gan làm Thì sao lại không có gan nhận chứ Việc làm của ông đã gián tiếp Làm cho bốn người phải bỏ mạng rồi đấy Giờ thì nó ứng vào cả nhà ông rồi Nguy lắm rồi Cha Sao cha không ở trong phòng nghỉ ngơi Ra đây làm gì Có tiếng nói từ phía nhà trước vọng tới Một cậu thanh niên bước vào Cùng một người phụ nữ trung niên a thầy Sao thầy lại ở đây Cha Đây là ông thầy đã cứu con lúc con đuối nước Ở con rạch miễu can hôm trước này cha Mấy hôm nay con định đi tìm thầy mấy bận để tạ cái ơn Mà ngặt nỗi cha con đang bị bệnh Nên chưa thể đi được Hôm nay gặp thầy ở đây Con mừng lắm Người thanh niên đó không ai khác Chính là cậu Lâm Người thanh niên suýt chết trên con rạch miễu can vài hôm trước Không ngờ Cậu ta lại là con của ông Phú Tiến Xem ra con yêu kia có chú ý khi chọn cậu. Người phụ nữ đi cùng cậu cũng mừng rỡ ra mặt. Thì ra đây chính là vị ân nhân của nhà tôi đây sao? Tôi đội ơn thầy lắm lắm. chập nữa tôi sai người đem biếu thầy chút ít. Xem như món quà tạ ơn. À, chào bà, chào cậu. Hôm nay bản đạo đến đây. Mục đích chính là vì bệnh tình của ông nhà. Cứu người là trách nhiệm của người tu đạo. Còn quả cáp. Thì cho bần đạo xin từ chối Cậu Tư Lâm vừa đỡ ông Phú Tiến dậy vừa thắc mắc Ủa sao mà thấy biết được bệnh tình của cha con Chuyện này tốt nhất nên để ông ấy nói thì tốt hơn Nào ông đã làm chuyện gì thì mau nói đi trước khi quá muộn Lão Phú Tiến được đỡ ngồi dậy ngay ngắn trên chiếc ghế Ông ta thở dài một hơi rồi thuật lại toàn bộ sự tình vào đêm hôm ấy Trời ơi, ông ơi là ông Sao ông lại có thể làm ra cái cớ sự tà ác đến thế Ông suýt hại chết con mình rồi đấy Ông ơi là ông Sao tôi lại khổ thế này Bà vợ lão bù lu bù loa lên Khi nghe xong câu chuyện Cậu Tư Lâm thì đứng chết chân Không nói nên lời Cậu ta không ngờ cha mình lại có thể làm được chuyện độc ác như vậy Còn ông ta Lúc này đã cúi gằm mặt xuống Xem ra hối hận lắm Thầy, thầy ơi thầy xem có cách nào cứu được nhà con không thầy ơi người đàn bà vội chắp tay lại mà quỳ xuống trước mặt thầy lĩnh bà cứ đứng lên con yêu kia oán khí nặng nề lắm lại được sự trợ giúp của tên thầy bùa kia xem ra khó mà bảo toàn tánh mạng cho ông nhà hơn nữa cái thứ yểm mà chồng bà chúng phải là một loại bùa miên tôi không thể giải được nó mà phải do chính người yểm ra tay gỡ bùa bùa giờ đã hành ông ta như thế này e chỉ được vài hôm nữa thôi vợ lão nghe thế càng khóc to hơn đám gia nhân người ở trong nhà tò mò ủa hết cả ra mà xem thầy lĩnh trầm ngâm nói tiếp con yêu này nó vốn không chỉ nhằm vào ông mà còn muốn cả nhà bà phải vong mạng thì nó mới hả dạ nghiệp ai gây ra thì phải trả là điều hiển nhiên nhưng người nhà ông thì không liên can tới Tôi chỉ hứa sẽ tìm cách giúp nhà ông tránh khỏi cái tai kiếp này. Lão Phú Tiến bây giờ mới ngẩng mặt lên. Xem ra lão ta cũng đã hối hận rồi. Mặt lão bỗng nhiên tươi tắn hẳn lên. Thầy! Giờ thầy nói sao thì tôi nghe vậy. Chỉ mong cho vợ con tôi được bình an. Thầy muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Thầy lĩnh trầm ngâm suy nghĩ. Chập sau thầy mới quay ra hỏi vợ ông Phú. Nhà ông bà có bao nhiêu người? Dạ ngoài ông nhà tôi, tôi với thằng Lâm Thì còn bà ba với hai thằng nhỏ nữa Bà ba với tụi nhỏ đi về nhà ngoại hơn tháng nay lo công chuyện bên ấy Còn tôi thì mỗi năm lên chùa ở mấy tháng Nghe tin thằng Lâm mới ở trên tỉnh về Và chồng đổ bệnh Nên tôi mới về đây Ai ngờ ra cớ sự như thế này Người đàn bà buồn rầu đáp Được Vậy bà lấy giấy bút viết cho tôi ngày giờ bát tự của năm người vô rồi đưa cho tôi. Nãy giờ tôi tính, ba ngày nữa là sẽ có nguyệt thực, âm khí sẽ mạnh nhất nên tôi nghĩ con yêu kia sẽ hành động vào hôm đó. Đồng thời, bà biên thư cho ba người kia, tuyệt đối không được về làng này trong vòng 5 ngày tới, còn mọi sự để tôi lo. Người đàn bà nghe thế, vội vàng lấy giấy bút ra ghi lại những gì thầy lĩnh cần. đám tôi tớ trong nhà thì nãy giờ đứng bàn tán, có đứa từng phụ giúp ông phú bắt cóc cô loan thì sợ xanh mặt, đứa bây giờ mới hay tin thì sầm sì to nhỏ dâm gian cả một góc. Sáng hôm sau thầy lĩnh lại đến, lần này thằng minh thằng mẫn cũng đi theo, trên tay hai đứa nhỏ là một sấp bùa lớn màu vàng, nhìn qua cũng thấy là hơn trăm tờ. Thầy bước vào trong căn nhà của ông phú. Bà cả và cậu Tư Lâm vội vàng ra đón. Thầy, thầy đã đến rồi. Chào bà, chào cậu. Hai đứa chào người lớn đi con. Hai thằng Minh và Mẫn nghe lời cúi đầu chào. Thầy lĩnh nói tiếp. Tình hình ông tiến sao rồi? Dạ thưa thầy, chồng tôi cũng vẫn như thế. Đến đêm cứ chợp mắt là thế ác mộng. Kêu la thảm thiết lắm. À, nghĩ đến là tôi càng buồn nẫu ruột. vừa giận vừa thấy tội quá thầy ạ bà nghe lời tôi dặn đem sấp bùa này dán hết tất cả vào cửa ra vào cửa phòng, cửa sổ cũng dán hết chỉ trở lại cái cửa chính là không dán thôi ngoài ra chuẩn bị cho tôi gà trống chó mực, mỗi thứ năm con trái cây nhang đèn giấy tiền vàng mã phải đủ cả cái này mới quan trọng bà sai người chuẩn bị 5 cái cọc tre đóng xuống ngay chính giữa cái sân nhà cho tôi chuẩn bị cho tôi năm bộ quần áo của bà cậu lâm cùng ba người nhà bà nữa chuẩn bị chứ đừng treo lên vội trước ngày tôi làm phép thì phải chuẩn bị đầy đủ tất cả còn bây giờ tôi phải về có việc xin phép bà đúng hôm làm lễ tôi sẽ đến còn nếu có chuyện gì bất chắc xảy ra bà cứ qua bên tây phong thượng mà tìm tôi thầy lĩnh cùng hai đứa nhỏ ra về đúng là cớ sự chẳng thể lường Đêm hôm đó thì lại có chuyện xảy ra Thầy Lĩnh ơi! Thầy Lĩnh ơi! Tiếng la thất thanh từ cửa quán trọ làm thầy Lĩnh choàng tỉnh Quái! Mới nửa đêm mà có chuyện gì thế? Thầy Lĩnh thầm nghĩ Chết! Hay bên ấy có chuyện gì rồi? Không kịp đợi người kia vô tới nơi Thầy Lĩnh đã vội chạy ra Ông dục ông chủ trọ mở cửa rồi vội vàng hỏi Cậu kia! Có chuyện gì thế? Thưa thầy, con là người nhà ông Phú, có, có chuyện rồi thầy ơi. Hai người băng băng chạy trên con đường làng, vừa đi, cậu thanh niên kia vừa thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Số là những lá bùa thầy lĩnh đưa cho cậu Tư Lâm chia cho mấy đứa ở đi dán hết. Tưởng đâu đã xong thì đến nửa đêm, con dậu, con bé người ở của bà Hai phát hiện xác thằng Tí. Nó treo cổ trên xà nhà của cái nhà kho phía sau vườn. Trên tay nó cầm một lá bùa của thầy lĩnh Nhưng bị xé mất một nửa Con dậu chỉ kịp la lên rồi té dịu Không ai dám vô kéo cái xác thằng tí xuống cả Nên bà hai mới sai người đi kêu thầy lĩnh tới Thầy lĩnh đến nơi Thì thấy nhà lão Phú Tiến đèn đóm sáng trưng Lão Tiến, bà hai Cùng mấy đứa người ở sợ hãi Ngồi co rúm ở gian phòng giữa Còn cậu Tư Lâm Cùng hai ba thằng người ở Thì như đứng canh ở phía trước Thầy Thầy đến rồi Con chờ thầy mãi Cậu Tư Lâm mừng rỡ chạy ra khi thấy thầy lĩnh đến Ờ Thế nào rồi Đã đưa thằng Tý xuống chưa nó, nó Cậu Lâm ấp úng Mặt vẫn không giấu nổi sự kinh hãi Nó làm sao Nó Nó chạy đi mất rồi Sao Đầu đuôi như thế nào kể cho ta nghe xem Thưa thầy, lúc nghe con bé dậu nó la Thì cả nhà con chạy ra cái kho mà xem Đúng là thằng tí nó treo cổ trên cái xà nhà Mắt nó chận chừng lên Lưỡi thì thè ra cả tấc. Má con mới hoảng quá Nên sai người đi kêu thầy tới Con mới kêu thằng người ở đứng đó trông xác thằng tí Để con cùng mấy đứa kia đi kiếm cây kiếm màn Để đưa xác nó xuống Ai ngờ vừa mới đi ra sân Thì thằng kia la lên Ma, có ma rồi tụi con thấy thằng tý nhảy ra khỏi cửa sổ rồi chạy đi mất nó chạy ra phía sau nhà rồi nhảy một cái qua cái tường nhà con con con sợ quá nên mới kêu toàn bộ người trong nhà ra gian giữa mà ngồi đợi thầy đến thầy lĩnh nhăn mặt ông vội vàng chạy ra cái nhà kho sợi dây thừng vẫn còn lùng lẳng trên xà nhà nhưng không thấy thằng tí đâu thầy lĩnh mới thở dài âu lo nguy rồi còn yêu kia nó bắt hồn thằng Tý đi rồi nhập vô cái xác đó xem ra thằng Tý chưa kịp dán lá bùa lên thì nó đã bị tấn công mau dọn lại hết tất cả mọi cửa nèo trong nhà xem coi chỗ nào chưa dán bùa thì dán vào ngay đi để lâu không tốt đâu cậu Tư Lâm nghe thế thì vội vàng cùng mấy đứa ở đi ngay còn thầy lĩnh ông đưa tay lên vừa bấm đội vừa lầm nhầm tính xem ra vẫn còn trong tầm kiểm soát. Lát sau thì cậu Tư Lâm quay lại, đúng là có một cánh cửa chưa dán bùa thật. Để cho yên tâm, nên cậu ta dán bù lên đó tới hai lá liền. Đám người nhà lão Tiến, vẫn ngồi thu lô một góc ở giữa phòng, coi bộ dạng họ lúc này thật đáng thương. Thôi, mấy người đi nghỉ ngơi đi, xong rồi, không có chuyện gì nữa đâu. Nhưng, nhưng còn thằng Tí... Bà hai vội hỏi Không phải lo Nó sẽ về sớm thôi Đám người nghe thầy lĩnh nói xong Thì càng sợ hãi hơn Thằng tí nó chết rồi Mà cái xác chạy đi đã hoảng như này Nó còn quay về nữa Thì thôi chết mất thôi Thầy lĩnh ở đó đến sáng Rồi xin phép đi chuẩn bị một số thứ Tối nay sẽ là một đêm dài đây Đến trưa Thầy cùng hai đứa nhỏ quay trở lại Lần này không đem theo bùa như hôm qua nữa. Thầy lĩnh chỉ đeo theo một cái tay nải. Còn thằng Minh thằng Mẫn thì lon ton đùa giỡn chạy theo phía sau. Người nhà lão phú xem ra vẫn chưa hết hoảng sợ sau đêm hôm qua. Đi đâu cũng thành nhóm ba bốn người. Họ thấy thầy lĩnh thì như bắt được vàng vậy. Mừng rỡ đón thầy và hai đứa nhỏ vô. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc thịnh soạn gà vịt đủ cả. Gia đình tôi không có gì nhiều, tiền bạc thì thầy không nhận cho, nên tôi cũng không có gì hơn ngoài bữa ăn. Mời thầy cùng hai cháu dùng bữa cho gia đình tôi bớt ấy náy, cực cho thầy mấy ngày hôm nay, chưa kể là đền cái ơn thầy cứu thằng Lâm hôm trước. Bà đừng nghĩ thế, tôi hành đạo cứu người là nghĩa vụ, cũng như là để tròn cái đạo nghiệp, không màng danh lợi phù du. Nếu bà đã có lòng, thì tôi cùng hai đứa nhỏ xin cảm ơn cái bữa ăn này. nào hai đứa cảm ơn bà đi hai con hai đứa nhỏ vòng tay lại cảm ơn một cách lễ phép sau bữa ăn thầy lĩnh mới lấy năm bộ quần áo đã chuẩn bị treo lên năm cái cọc che đóng trước sân ông dùng bùa dán lên năm cái cọc rồi dầm gì đọc chú sau đó thầy lĩnh sai mấy đứa người ở đem gà trống với chó mực ra lấy máu chia làm hai xô một xô tiết gà và một xô máu chó tiếp đến ông lấy trong túi ra một sấp tiền vàng dùng bút lông chấm máu chó rồi viết lên đó làm bùa trời vừa sầm tối thì mọi việc đã chuẩn bị xong giữa sân là năm cái cọc tre đính bùa phía sau là bàn lễ với trái cây nhang đèn trên đó đèn đóm trong nhà đều được thầy ra lệnh tắt hết xung quanh là những dây bùa vẽ bằng máu chó mực răng lên thầy lĩnh đứng ở cái bàn lễ nhìn trời rồi lại tiếp tục bấm độn Đám người nhà lão phú tiến Thì đã tập hợp đầy đủ ở gian giữa căn nhà lớn Nhưng cứ thập thò phía bên trong mà chẳng ai dám ra cả Đêm nay trăng rất sáng Nó tròn vành vạch như đĩa ở trên bầu trời Bỗng gió từ đâu nổi lên Tiếng chó chu từng hồi dài vang vọng lại Ánh sáng của mặt trăng bắt đầu bị che lại cho đến khi mất hẳn Cuối cùng cũng đến rồi Thầy lĩnh khẽ nói Trời ngoài sân bấy giờ tối đen như mực Chỉ còn thấy cái ánh sáng của hai cây nến bên bàn phép của thầy lĩnh Khác hoàn toàn với cảnh nửa tiếng trước Bỗng ngoài sân có bóng đen lững thững bước vào Vô đến sân Thì ánh sáng của ngọn nến mới chiếu đủ rõ Để mọi người nhận ra đó là ai Thằng, thằng, thằng tí Bà hai nói trong sự hốt hoảng đến tột độ Vâng, đúng là thằng tý đã trở về Mặt nó lúc này trắng bệch, Mắt chặn chừng, Lưỡi vẫn thè ra Giống hệt đêm qua Khi người ta thấy nó treo cổ trên xà nhà Nó chẳng nói chẳng rằng giơ tay lao đến chỗ thầy lĩnh Như muốn bóp cổ ông Thầy lĩnh vẫn thản nhiên đứng yên Sau cái bàn lễ Bất ngờ Ông rút trên bàn ra một lá bùa Ném về phía thằng tý. Lá bùa vừa chạm vào người nó Thì như có một sức mạnh vô hình nào đó Đẩy người nó ra Nó lăn mấy vòng xuống đất Nó vẫn đứng dậy Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Lần này Nó lao đến càng nhanh hơn Mắt vẫn mở chừng chừng một cách đáng sợ Mặt thầy lĩnh lúc này Vẫn không một chút biến sắc Ông lại tiếp tục lấy một lá bùa khác Lần này Không vội ném tới Mà ông nhúng lá bùa vào chậu tiết gà Lá bùa thấm đẫm máu đó Bay tới Cắm thẳng vào mặt thằng tí Đùng một cái, một tiếng nổ điếc tai vang lên Ai nấy đều kinh hãi đến tột cùng Khi thấy cái đầu thằng tí nát bét Máu thịt vung vãi khắp sân Người nó đổ ập xuống đất trông hết sức đáng sợ Đã có gan đến, sao không ra mặt Mà lại làm ba cái trò dẫn thi thể để làm gì Thầy lĩnh quay mặt ra sân nói to Bỗng ở bên ngoài vang lên tiếng cười lớn của phụ nữ <cười> Gieo gió thì phải gặt bão Thù ta ta trả cớ sao tên đạo sĩ ngươi lại nhúng tay vào Chắc ngươi cũng muốn chết chung với chúng nó phải không Không ai khác Chính là hồn ma cô Ngọc Loan đang nói Bây giờ cô ta không còn là cái âm hồn yếu ớt nữa Cô ta đã trở thành quỷ rồi Người hải cô cũng không sống được bao lâu nữa Sáu mạng cô hại kia Xem ra cũng không phải là ít Hạ cớ gì còn không chịu dừng tay Ta khuyên cô Nên dừng lại thì sẽ còn cơ hội siêu thoát Bằng không Ta đành phải thay trời hành đạo Cho cô vạn kiếp không được siêu sinh Thằng thay bùa ra Đừng nhiều lời Chết đi Từ trên không trung bóng trắng bay xuống Mắt nó đỏ lòm màu máu Nó đưa bàn tay với những ngón tay nhọn hoắt nhằm cổ thầy lĩnh mà lao tới. Không hề nao núng, thầy lại rút ra lá bùa bằng máu chó mực mà ném tới. Cái bóng kia nhanh chóng né lá bùa rồi tiếp tục lao đến. Bàn tay kinh dị ấy chỉ còn cách cổ thầy lĩnh chừng hai tấc thì khựng lại. Nó rú lên trong đau đớn. Cây kiếm gỗ của thầy lĩnh đã cắm ngập vào trong bụng nó lúc nào không hay biết. Nó đau đớn, bay ngược ra, cùng với thanh kiếm cắm ở bụng. Mắt nó bấy giờ chảy ra hai dòng máu đỏ lòm, miệng nó gầm gừ. Nó đưa bàn tay run run, rút thanh kiếm ra trong đau đớn. Thanh kiếm bị bẻ gãy làm đôi ngay khi vừa được nó rút ra. Nó lại tiếp tục bay đến. Thằng chó, tao liều chết với mày. Cái bóng áo trắng kia lại lao đến với một tốc độ khủng khiếp. Thầy lĩnh lúc này như đã có sự chuẩn bị trước. Ông đưa tay bắt quyết rồi lầm nhầm đọc chú, đồng thời ông rút cái dây trước mặt. Mấy tấm bùa trên năm cái cọc che rớt xuống đất. Cái bóng kia nhìn thấy thế thì đổi hướng. À, thì ra cả nhà thằng kia ở đây cả. Chúng mày chết hết đi. Cái bóng ấy bay về phía năm cái cọc, bùm một cái, năm cái cọc, cái thì gãy. cái thì bứng cả đất lên rồi văng xa mấy chục thước riêng cái bóng ấy thì như có một tấm lưới vô hình chụp lên đầu nó đưa tay vùng vẫy như muốn thoát ra mày mày lừa tao mày lừa tao nó dên la rồi ném ánh mắt căm phẫn về phía thầy lĩnh thì ra năm cái cọc kia là cái bẫy mà thầy lĩnh sắp đặt thầy dùng phép để che mắt Làm nó tưởng đó là năm người nhà lão phú tiến Nhưng thực ra Khi nó lao tới Thì cái lưới mà thầy lĩnh răng sẵn Đã phát huy tác dụng Yêu nghiệt Còn không mau đầu hàng đi Đầu hàng ư Vậy cái chết của tao thì sao Tao chết oan chết ức thì sao Mày có ngon thì giết tao đi Tao mà thoát ra được Một mống cũng không thoát đâu Xem ra Hôm nay ta phải xuống tay với người rồi Thầy lĩnh lấy từ trong tay nải ra một cái kính bát quái Ông sơ lên bắt quyết lầm nhầm đọc chú Cái bóng kia bị hút vào bên trong cái kính Người ta vẫn còn nghe văng vẳng tiếng rên la Và tiếng khóc than Lúc này nguyệt thực cũng đã hết Ánh trăng lại bắt đầu lấp ló chiếu sáng trở lại Thầy lĩnh lúc này mới thở phào. Ông đặt cái kính xuống mặt bàn Tay gạt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán Thôi Xong cả rồi Mở đèn lên đi Đám người trong nhà lật đật làm theo Chính họ Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ Chưa bao giờ được chứng kiến chuyện như vậy Lão Tiến thì hai mắt đỏ hoe Run rẩy quỳ xuống Tôi Tôi cảm ơn thầy lắm lắm Cảm ơn thầy đã giúp nhà tôi Qua được cái kiếp nạn này Tôi chỉ cứu những người vô tội khỏi tai nghiệp. Nên ông không cần phải cảm ơn chi cả. Thôi, cũng đã muộn rồi. Tôi xin cáo từ. Về nghỉ ngơi sáng mai còn lên đường sớm. Nào, hai đứa về thôi con. Thằng Minh thằng Mẫn lại lon ton theo sau lưng thầy lĩnh ra về. Ba người mất hút sau màn đêm. Bỏ lại trên dưới hơn chục con người nhà lão Phú Tiến. Vẫn còn chưa hoàn hồn. Sáng hôm sau thì lão tiến chết Cả nhà theo ý nguyện của lão Không làm đám tang linh đình Đem tiền của phát trận cho dân nghèo Xem ra lão cũng vớt vát lại được chút ít So với cái tội lỗi to lớn mà lão đã gây ra Cho nên phàm mọi sự ở đời đều không tự nhiên mà có Nó chỉ là kết quả từ việc làm của ta Mà kết quả ấy được xem là thành quả hay hậu quả thì đều phụ thuộc vào việc làm ấy mà ra ở hiền thì gặp lành gieo gió thì gặt bão ấy là chân lý từ sau khi giải quyết xong ma gia ở con rạch miễu can thì thầy lĩnh cùng hai đứa nhỏ tiếp tục cuộc hành trình lang bạt khắp nơi đến đâu thầy lĩnh cũng bốc thuốc trị bệnh cả về phần dương lẫn phần âm cho dân chúng lần này ba người dừng chân tại thị xã ngọc ký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 Lúc đầu thì dân họ cũng tin Nên đem theo đồ lễ đến Nhưng rồi sau phát hiện ông này ăn sống một con gà của nhà hàng xóm Thì mới tá hỏa mà hô hào mọi người Bắt trói đem đến chỗ thầy lĩnh Thầy lĩnh nhìn quanh một lượt Đó là một người đàn ông chừng hơn bốn chục tuổi Người gầy gò, ốm yếu lắm Cặp mắt ông ta mở đục đỏ đẫn, ngó nghiêng trông rất đáng sợ Thấy thầy lĩnh, ông ta vội thu mình lại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 Nói rồi thầy lĩnh lấy trong túi ra một lá bùa Ông ấn vô ngực của người đàn ông kia Hắn ta la lớn lên như con lợn bị chọc tiết a đau quá, đau quá, tha cho tôi Ông ơi, tha cho tôi, a đau quá Gã đàn ông lăn lộn dưới sàn Lạ thay, hắn cứ cố gỡ tấm bùa trên ngực xuống Nhưng cứ đưa tay lại gần Là lại vật ra rồi dãy rủa đau đớn Còn không mau khai ra cái bùa này giữ lâu thì âm hồn tan biến mãi mãi không được siêu sinh đấy nha tôi tôi là lính dưới trướng của đại nguyên soái nhiếp quốc chính nguyễn ánh chết trong trận chiến với bọn tây sơn người ta không tìm thấy xác nên tôi nằm ở bờ đất đó gần trăm năm rồi hôm đó thằng này nó đái lên người tôi rồi nó lại hợp tuổi tôi nên tôi mới nhập vào người nó định kiếm miếng hương khói ông xin ông tha cho tôi Gã đàn ông đó vừa lăn lộn vừa chắp tay lại van xin thầy lĩnh. Lá bùa được thầy gỡ ra, gã ta liền nhộm dậy mà co cụm thu lưu trong một góc, tay thì cứ chắp lại mà vái lia lia. Thầy lĩnh rút trong tay nải ra một cái túi nhỏ xíu màu vàng rồi nói. Giờ ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn xuất ra khỏi người này, ta sẽ giúp ngươi siêu độ để có thể luân hồi. Ngươi có bằng lòng.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 Rồi rớt vào túi Người kia nằm vật ra ngất xỉu dưới đất Các ông các bà mau đưa chú ấy ngồi lên cái ghế này Lấy dầu thoa hai bên mang tai Rồi ấn vào giữa mũi và miệng cho chú ấy tỉnh Còn mà đã được tôi trục ra rồi Trong đám người có một người đàn bà bước tới Bà lận trong lưng quần ra được một tờ giấy bạc Rồi đưa cho thầy lĩnh Cảm ơn thầy đã cứu chồng tôi Tôi không có gì nhiều ngoài mấy đồng bạc lẻ Mong, mong thầy đừng chê ấy chị cứ giữ lại mà mua ít đồ tầm bổ cho chồng Tôi làm phước giúp người chứ không kiếm lợi ai Cái đó là trái đạo Cũng như là vi phạm lời thề ngày xưa khi nhập môn Nếu chị có lòng Thì tôi chỉ xin nhận lời cảm ơn từ chị Người đàn bà kia chắp tay cúi lợi thầy lĩnh Chập sau thì chồng bà cũng tỉnh lại Lúc đầu ông ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng sau khi nghe vợ ông kể lại Thì ông lật đặt cúi gập người xuống mà quỳ lại Tôi... tôi cảm tạ ơn thầy lắm Thầy muốn tôi làm gì tôi cũng làm Ông anh đừng khách sáo Đó chỉ là trách nhiệm của người hành đạo như tôi thôi Thầy Lĩnh vừa nói vừa cười đỡ người đàn ông kia dậy Sẵn đây tôi cũng muốn nói Không nên phóng uế tùy tiện, những nơi có mô đất cao hoặc gò mạ thì nên cẩn thận, tránh động chạm đến người đã khuất, kéo lại rước họa vào thân. Mấy người ở đó vâng vâng dạ dạ rồi kéo nhau đi về, vẫn không quên cảm ơn thầy dối dít. Thầy lĩnh quay trở lại với công việc, ông sắn tay áo lên, sắc ít thuốc cảm phong hàn cho một người ở gần đó. Đến chiều thì có chiếc xe kéo dừng ngay phía đối diện. Người trên xe bước xuống, tiến lại gần cái quầy thuốc của thầy lĩnh. Qua mấy bận dòm ngó xung quanh, thì người ấy cất tiếng gọi. Ông anh ơi, cho tôi hỏi. Thầy lĩnh ngước lên khi nghe tiếng gọi. Đó là một cô gái tầm hai mươi mấy tuổi. Cô ta mặc một cái sườn xám màu tía. Cô đeo một cái vòng vàng lấp lánh. Nhìn qua thì biết cô này nếu không phải tiểu thư con nhà giàu thì cũng là phu nhân của một đại gia nào đó. Trước câu nói có phần ngập ngừng của cô gái, thầy lĩnh lên tiếng. À, chào cô, cô có chuyện chi cần hỏi. Dạ, ông anh biết làm bùa phải không ạ? Tôi, tôi có chuyện muốn nhờ ông anh. Tôi chỉ là người làm nghề bắt mạch bốc thuốc, bùa ngải thì chỉ biết chút ít. Có chuyện chi cô cứ nói Nếu giúp được gì Thì tôi sẽ giúp cho Thầy Lĩnh tươi cười nói Cô gái kia liền đi vô bên trong sạp Của thầy Lĩnh Khẽ dúi vào tay thầy một sấp bạc Rồi nói Tôi, tôi muốn xin bùa về đại yểm người ta Chỉ cần họ đau bệnh thôi Nếu ông anh chịu giúp Thì tôi sẽ cho ông anh nhiều hơn này nữa Cô Thầy Lĩnh nhíu mày Ông anh chế ít cứ nói Nếu có thể tôi sẵn sàng đáp ứng Xin lỗi cô Tôi chỉ có cứu người Chứ không làm bùa ngải hại ai bao giờ Cô tìm nhầm người rồi Mời cô đi cho Thầy lĩnh lúc này mặt mũi đã đỏ bừng bừng Ông nghĩ Chắc là mấy cô muốn chuộc bùa ngải về Để yểm tình địch đây mà Mà loại đàn bà này thì hiểm độc vô cùng Đúng thật là lòng dạ đàn bà mà Cô gái kia nghe thầy lĩnh quát Thì giật mình rụt tay lại, cô ta cúi gằm mặt xuống, nhét vội sấp tiền lại vào cái túi rồi quay trở ra. dáng điệu coi có vẻ thất vọng lắm. Đi được vài bước thì thầy lĩnh ở sau lưng nói vọng lại. Ác giả ác báo, tôi khuyên cô làm gì thì nên suy nghĩ lại. Cô ta vẫn bước đi như không hề nghe thấy gì, rồi cô lên lại chiếc xe kéo và đi mất hút. Mấy hôm sau thì thầy lĩnh đi làm lễ bốc mộ cho một gia đình ở làng bên. Khi về được ít đồ ăn ra chủ biếu nên ông đi vội về. Cốt là để cho có chút quà cho hai thằng nhỏ ở nhà. Đang trên đường về lại căn phòng trọ thì thấy phía trước có một đám người tụ tập ở một cái mô đất cao trước mặt. Họ xì xầm bàn tán về một thứ gì đó. Thấy thế, thầy lĩnh bèn tiến đến. Đến nơi. thầy mới biết họ đang chú ý vào cái gì đó là xác của một con bò lớn mình nó cứng đờ ruột gan nội tạng lòi cả ra ngoài ổ bụng nhưng lạ một cái đó là không có máu me vương vãi chỉ có một chút máu động lại trên vành miệng nó người ta bu đen bu đỏ bàn tán xem sao lại có cái xác con bò nằm ở đồng không mông quạnh thế này người thì cho rằng con bò này bị bệnh nên nhà nào mổ ra rồi mới phát hiện nên đành đem ra đây bỏ Người thì nghĩ thằng nào nó trộm bò rồi đem ra đây xẻ thịt Nhưng không kịp đành phải bỏ chạy Thầy Lĩnh thì xem ra không mấy quan tâm đến cái này lắm Ông lại tách khỏi cái đám đông kia rồi nhanh chóng về nhà Hai đứa nhỏ đợi ông từ sáng đến giờ chắc cũng nóng ruột lắm Nhưng ông đâu ngờ rằng con bò ấy mới chỉ là khởi đầu cho những chuyện lạ sắp xảy đến Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe